và cuộc đời ẩn dật thế này mới thú vị chưa. Bốn tuần đau đớn chăn chờ phà ốm dài. Ôi, những cơn gió khe hút ấy và những khoảng trời miền Bắc tê tái ấy và những con đường hiêm trợ ấy và những ông thầy thuốc nông thôn lẹp mẹ ấy. Và ôi, sự vắng thiếu diện mạo con người và tệ hơn cả là lời báo trước kiêm gớm của Kenneth rằng tôi đừng có hy vọng ra khỏi nhà trước mùa xuân. Ông Headsplit vừa mới hạ cố đến thăm tôi. Cách đây khoảng 7 ngày, ông ta gửi cho tôi một đôi gà cu đôi cuối cùng của mùa săn. Đột tôi, ông ta đâu phải hoàn toàn vô can cho việc cây ra chật ốm này của tôi, và tôi rất muốn nói thẳng với ông điều đó. Xong than ôi, làm sao tôi có thể xúc phạm một người có đủ từ thiện để ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường tôi, trò chuyện về một đầu đề khác ngoài những thuốc viên, thuốc uống, cao sáng và đỉa để hút máu độc. Lúc này là một khoảng thời gian rất thoải mái, tôi còn quá yếu để đọc sách. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình có thể hưởng thụ một cái gì thú vị. Tại sao không kêu bà Đinh lên kể nốt cho nghe câu chuyện nhỉ Tôi có thể ôn lại những sự kiện chính cho đến chỗ bà tạm dừng. Phải, tôi nhớ là nhân vật nam của bà đã bỏ đi và 3 năm liền không có tin tức gì cả. Còn nhân vật nữ thì đã lấy chồng. Tôi sẽ xung chuông gọi Chắc bà ta sẽ mừng sỡ Thấy tôi có thể chuyện trò vui vẻ Bà đi đến Thưa ông, còn 20 phút nữa là đến giờ dùng thuốc Bà mở đầu Bỏ chuyện ấy đi, bỏ đi Tôi đáp, tôi muốn bác sĩ bảo ông phải thôi dùng thuốc bột Hết sức tán thành Đừng ngắt lời tôi Bà hãy lại ngồi định nào đừng sợ mó vào cái r giấy lọ thuốc đáng ấy lấy đồ đan ra khỏi túi thế là được và bây giờ bà kể tiếp câu chuyện ông hết clip đi từ Quãng bà để sở chừng cho đến ngày nay ông ta có học hành đến nơi đến chốn ở lục địa châu Âu nên người hào hoa phong nhã trở về không hay ông ta được học bổng ở trường đại học hay trốn sang Mỹ và nên xanh niên xá bằng cách làm đổ máu đất nước sướng nuôi mình chúng thích Ý nói đi lính đánh nhau trong cuộc chiến tranh độc lập của Mỹ Hay làm sầu mau hơn bằng cách cướp đường ngay trên đất Anh Tất cả các nghề đó Ông ta có thể đã làm mỗi thứ một tí Thù ông lốc khít Nhưng tôi không thể cam đoan gì về chuyện đó Bận trước tôi có nói rõ là tôi Không biết ông ta đã làm kiếm tiền bằng cách nào Cũng chẳng hay ông ta đã dùng phương cách nào Để nâng cao đầu óc mình lên Kéo đó khỏi cây vũng sốt Nát mung mụi mà nó đã chìm đắm xuống. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ kẻ theo cách riêng của tôi vì như nó có thể mua vui cho ông và không làm ông mệt. Sáng nay, ông có thấy đỡ hơn không? Đỡ nhiều. Thế thì tốt lắm. Tôi và cô Catherine sang ấp Thrat và thật là một điều ngạc nhiên sẽ chịu cho tôi. Cô ăn ở cư xử bội phần khá hơn tôi dám mong đợi. Cô có vẻ mến yêu cầu Linh tới mức cật như quá đáng. Thậm chí đối với em chồng, cô cũng tỏ ra rất yêu ái. Cả hai anh em đều rất chú ý lo cho cô được tiện nghi, nhất định là thế rồi. Không phải là cây gai uốn mình theo đám lá kim ngân, mà là đám lá kim ngân ôm ấp cây gai. Không có sự nhượng bộ lẫn nhau, một đàn đứng thẳng và đăng ký trụ nhường. Ai mà có thể xấu tính và cáo bằng khi không hề gặp sự chống đối hay khờ khứng. Tôi nhận thấy cậu Edgar rất sợ làm cô nổi nóng. Một nỗi sợ ăn sâu trong óc cậu có xấu điều đó, nhưng hãy kể thấy tôi trả lời sẵn giọng hoặc trông thấy gia nhân nào khác xa sập mặt khi cô sai phái, hống hách là cậu liên tỏ nỗi lo phiền bằng một cách câu mày có chịu. Mà nếu vì bản thân mình, cậu ắt chẳng bao giờ để nó phụt bóng đen trên nếp mặt. Hơn một lần, cậu đã nghiêm khắc chắc cứ thói sức sược của tôi và cả quyết rằng một nhất sao cũng không thể làm cậu đau nhói hơn khi thấy người thương của mình phận ý. Để khỏi làm phiền học một ông chủ tốt như thế Tôi cố sao sẽ bớt tự ái Và trong khoảng nửa năm Mới thuốc súng nằm yên vô hại như cát Vì không có mùi lửa nào dí sát vào Làm cho nó nổ Catherine thỉnh thoảng có những thời kỳ Mặt ủ mày trao và lặng lẽ Chồng cô tôn trọng những cơn đó Với một sự im lặng thông cảm Cho đó là do một thay đổi Về thể trạng ghi nên Bởi trận ốm nguy hiểm nọ Vì trước kia cô chưa bao giờ mắc chứng suy sụp tinh thần Khi dẹp mạo của cô bực nắng trở lại, cậu đón mừng cũng với bộ mặt sạc nắng. Tôi thiệt kỹ có thể khẳng định rằng họ đang thực sự có hạnh phúc sâu sắc ngày càng lớn. Hạnh phúc đó đã chấm dứt. Thế đấy, suốt cuộc, người ta ai cũng phải vì bản thân mình, có điều là người hiền dịu và đại lượng thì vì kỳ một cách chính đáng hơn kẻ kiêu kỳ hống hách. Hạnh phúc đó đã chấm dứt khi hoàn cảnh khiến cho mỗi bên đều cảm thấy lợi ích của người này. Không phải là mối quan tâm chủ yếu trong suy nghĩ của người kia Một buổi tối rượu đầm tháng 9 Tôi ở ngoài vườn về Mang theo một sổ nặng những trái táo vừa hái Trời đã nhập nhọn và chăng nhòm qua bức tường cao trước sân Kính những khoảng bóng tối không định hình dập dình trong góc khóm Nhiều bộ phận trồi ra của tòa nhà Tôi đặt sổ trên bậc thịp nhà cạnh cửa vào bếp nấn ná, đề nghỉ và hít thêm mấy khơi khí trời êm dịu Ngọt ngào Tôi đang nhìn chằm, lưng quay về phía cổng thì nghe thấy tiếng người nói đằng sau. "Có phải chị Đích không, Nali?" Đó là một giọng trầm, âm sắc lạ lạ. Tuy nhiên, có một cái gì trong cái phát âm tên tôi khiến nghe hóa quen quen. Tôi sợ hãi quay lại xem ai nói. Vì cái cửa đều đóng và trước đó kia lại gần bậc thềm, tôi không hề thấy ai. Có gì động đậy ở cổng và lại gần, tôi nhận ra một người đàn ông cao lớn, y phục sẫm màu, da mặt và tóc đều đen. Người đó dựa vào cạnh cổng và đặt tay lên thên cửa như định tự mình mở lấy. Ai đấy nhỉ? Tôi nghĩ, cậu ơn so chăng? Ồ không, chẳng giống giọng cậu ấy chút nào. Tôi đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ Người đó lại nói trong khi tôi tiếp tục nhìn chân chân và suốt thời gian ấy mà phải xung quanh đây đều im lìm như chết. Tôi không dám vào, chỉ không quen tôi ư, nhìn xem tôi đâu phải người lạ. Một tia chăng dọi vào nếp mặt người khách đôi má tái sáng với lớp tóc may dài phủ đến nửa. Mày nhú xuống, mắt hóm sâu và khát thường. Tôi nhớ ra cặp mắt ấy. Sao? Tôi kêu lên. Phân vân không biết có nên coi anh ta là một người cách của cõi trần hay không? Và cái ngạc sơ hai tay lên trời. Sao? Cậu về đấy ư? Có thật cậu đấy không? Thật không? Phải. Hết clip đây. Anh ta... Trả lời, mắt đang nhìn tôi, bỗng ngước lên nhìn những cửa sổ phản chiếu hàng chục vườn trăng, lấp lánh, nhưng không thấy ánh lượt nào bên trong cả. Họ có nhạc không? Cô ấy đâu? Nelly, chỉ có vẻ không vui. chỉ công việc gì phải bối xú thế. Cô ấy có đây không? Nói đi, tôi cần nói một câu với cô ấy, cô chủ của chị ấy. Chị vào báo có người từ Jimerton đến muốn gặp cô. Cô ấy sẽ phản ứng ra sao Tôi kêu lên, cô ấy sẽ làm gì? Bất ngờ thế này, đến tôi cũng bàn hoàng nữa là Cô ấy đến loạn trí mất Mà cậu đúng là hết clip thật Nhưng có thay đổi không? Thật không sao kiểu nổi Cậu có từng ở trong quân đội không? Đi đi, chuyện lời nhắn của tôi đi nào Anh ta suốt ruột ngất lời Tôi như ở địa ngục trực nào chị chưa làm việc đó giúp tôi Anh ta nhấc thêm cửa Và tôi đi vào Nhưng khi đến cửa phòng khách Nơi vợ chồng cậu, Linton, đang ngồi chơi Tôi không tiến thêm nữa Sau cùng, tôi quả quyết định mượn cớ hỏi xem cậu Mợ có cần thắp nến không và tôi mở cửa. Họ cùng ngồi ở một cửa sổ, có khu mắt cáo, đẹp mờ, ngả vào tường và qua đó, có thể thấy bên kia hàng cây trong vườn và khu thảo viên xanh màu hoang dã là giải thung lũng Shemiton với một về giải xương mục ngọt ngèo lên tới gần tỉnh. Vì như ông Hàn đã để ý thấy, ngay quá nhà thờ một quãng rất ngắn, con lạch thoát nước từ các đầm lầy, Nhập vào một con suối chảy theo khúc quanh của con thung đổi gió cú nhô cao Trên đám hơi lấp lánh ấy Ánh bạc đó Nhưng không nhìn thấy được Ngôi nhà cũ của chúng tôi Nó hơi thù xuống ở mé bên kia Cả căn phòng Và hai người ngồi trong đó Cả cái cảnh họ đang ngắm nhìn Đều có vẻ thanh bình tuyệt vời Tôi dành lòng toan trốn tránh Câu việc được nhờ Và trên thực tế Sau khi hỏi về việc tắp nến Đã sắp đi khỏi Không đã động gì đến chuyện ấy Thì một ý thức dồ dại Sui tôi quay lại và đó nhỏ Thưa mợ, có người ở Jimington muốn gặp mợ Người ấy muốn cái gì? Mợ linh tên hỏi Tôi không hỏi anh ta, tôi đáp tôi được, đóng xem lại Nelly, cô nói Và mang trả lên, tôi sẽ trở lại ngay Cô giở phòng Cậu Edgar Phu Tư hỏi ai đấy Một người mà mợ không ngờ tới hit, Tôi đáp Cái gã hết clip Chắc cậu còn nhớ gã chứ tôi cậu, trước ở nhà cậu Ơn so ấy mà Sao? Tên Sigan, tên thật cây ấy à Cậu kêu lên Sao chị không nói vậy với Catherine Im, cậu chủ Cậu chớ nên gọi gã bằng cái tên ấy Tôi nói, mà nghe thấy ắt khổ tâm lắm đấy Hồi gã bỏ đi Mợ gần như tan nát cả tâm hồn Tôi đoán sự trở về của gã Sẽ là một ngày hội đối với mợ Lên tình bước tới một cửa sổ Ở mé bên kia phòng trong xuống sân Cậu mở chốt và của người ra ngoài Tôi đối rằng họ đứng bên dưới Vì thế cậu lên Đừng đứng đấy, em yêu. Đưa khách vào nhà nếu đó là người thân. tháng sau, tôi nghe thấy tiếng thêm cửa lách cách. Và Catherine chạy vù lên các Hồn hền, cuốn cuồng, quá kích động. Đứa nỗi không biểu lộ được niềm vui. Thật vậy, nhìn mặt cô, người ta dễ bề đoán là có một tai nạn khủng khiếp nào đó. Ôi Edgar, Edgar, cô hồn hề Hai thầy ôm chọn lấy cổ chồng. Ôi Edgar, anh yêu, hết clip đã về. Anh ấy đã về. Và cô xếp chặt thêm vòng tay, kỳ mít. Thôi nào, thôi nào. Chồng cô bực sọc kêu lên. Đừng có vì thế mà làm tôi chết ngạt. Chứ bao giờ tôi nghĩ hắn ta là một kho báu kỳ diệu đến thế đấy. Không việc gì phải mê cuồng lên. Em biết mình không thích anh ấy. Cô đáp nén lại chút ít cường độ, niềm sung sướng của mình. Nhưng vì em, bây giờ hai người phải là bạn của nhau đấy. Em gọi anh ấy lên nhé. Lên đấy ấy à? Cậu nói. Vào phòng khách ư? Còn chỗ nào khác nữa? Cô hỏi. Nòm cậu có vẻ phật ý. Cậu gợi ý nhà bếp là chỗ thích hợp hơn cho anh ta. Mở Linton nhìn cậu với một vẻ kỳ lạ, nửa giận dữ, nửa cười xỉu sự khó tính của cậu. Không, cô nói thêm sau một lát, em không thể ngồi trong nhà bếp. Ellen chỉ kê hai cái bàn ở đây, một cái cho cậu chùa và cô Isabella là sứ quý tộc. Cái kia cho tôi và Hedglip là đám hạ lưu. Thế có vừa ý mình không, hay là em phải đốt một lò sợi ở chỗ khác? Nếu vậy thì mình hãy ra chỉ thị đi. Em phải chạy xuống để in chí là cách của em còn đây Em sợ niềm vui này quá lớn Nên có có thể là sự thực được Cô sắp sửa lại lao đi Nhưng Edgar ngăn cô lại Chia bảo anh ta lên đi Cậu nói với tôi và Catherine Em hãy cứ vui vẻ Nhưng đừng có phi lý Không cần cả cha phải chứng kiến Các cảnh em chào đón một gia nhân Bỏ trốn như một người anh em sụt thịt Tôi xuống và thấy hết clip Đợi sứ cộng Rõ ràng anh ta đoán trước là mình sẽ được mời vào Anh ta theo sự hướng dẫn của tôi, không phí phạm lời và tôi đưa anh vào ra mắt cậu mợ chủ. Má hai người đều đỏ bừng, chứng tỏ vừa to tiếng với nhau. Nhưng mặt đỡ chủ nhân sờ sỡ lên một tình cảm khác khi bạn cô xuất hiện ở cửa. Cô nhảy bổ tới, cầm cả hai tay anh ta dẫn tới Linton. Rồi cô nắm lấy những ngón tay miễn cứng của Linton ấn vào tay anh ta. Lúc này, dãy lửa lò sưởi và ánh sáng nến soi tỏ tực nét. Tôi cạc nhiên hơn bao giờ hết. Thế sự thay đổi của Hét Clip Anh ta đã thành một người cao lớn Cân đối như lực sĩ Bên cạnh anh, cậu chủ tôi Có vẻ rất mảnh rẻ Và tưởng như thiếu niên Giáng đi thẳng đứng của Hét Clip Khiến ta kỹ là anh đã từng ở quân đội Phẻ mặt anh với được nét sắn giỏi Cương quyết Rõ là già dặn hơn mặt cậu Clinton nhiều Nòm thục mình Và không còn gì của sự thấp hèn tạo trước Tuy nhiên Một vẻ khung tận, bán khai vẫn thấp thoáng nơi đôi mày bẹt vào cặp mắt đầy ánh lửa đen sập như được kiềm chế lại. Thậm chí, công cách của anh ta còn đường hoàng là đằng khác, mất hết vẻ thô lỗ, mặc dù còn quá khắc khổ để tới mức xuyên dáng. Cậu chủ tôi cũng ngạc nhiên như tôi, hoặc có khi còn hơn nữa. Cậu xứng sở đến một phút không biết xưng hô thế nào với kẻ mà lúc nãy cậu đã gọi là tiên thợ cày Hết clip. Buông bàn tay nhỏ nhắn Và đứng nhìn cậu lạnh lùng Cho tới lúc cậu quyết định lên tiếng Ông ngồi xuống Cuối cùng cậu nói Bà Clinton Vì kỷ niệm xưa Muốn tôi tiếp ông một cách thân mật và dĩ nhiên Hệ điều gì làm nhà tôi vui lòng Là tôi vừa ý Và tôi cũng thế Hết clip đáp Đặc biệt nếu đó là một cái gì Mà tôi có góp phần Tôi sẽ sẵn sàng ở lại một hai tiếng Hết clip Ngồi xuống đối diện với Catherine Từ nãy vẫn dám mắt vào gã, như sợ khẽ rời ra là gã sẽ biến mất vậy. Gã không ngước nhìn cô luôn luôn. Thỉnh thoảng, một cái liếc nhanh là đủ. Nhưng mắt gã, mỗi lúc một thêm tự tin, phản chiếu lại niềm khoái cảm, không che xấu mà gã uống say xưa từ ánh nhìn của cô. Họ quá mải mê trong niềm vui chung, nên chẳng còn bụt nào mà bối rối. Cậu Edgar thì không thấy. Mặt cậu tái dần đi vì có chịu. Cảm giác ấy lên đến tột đỉnh khi người thương của cậu đứng dậy. Bước qua tấm thảm đến nắm lấy tay hét một lần nữa và cười như một kẻ mê cuồng. Đến mai, em sẽ tưởng đây là một giấc mơ mất thôi. Cô kêu lên, em sẽ không thể tin rằng em đã trông thấy, sờ thấy và nói chuyện với anh một lần nữa. Vậy mà hét tàn nhẫn kia, anh không xứng đáng được đón mực như thế này. Ai lại đi mất tâm, mất tích, biệt tin 3 năm trời và chẳng thèm nghĩ tới em bao giờ. Cũng còn nhiều hơn cô nghĩ tới tôi, cả thì thầm. Tôi có nghe tin về đám cưới của cô, Katia. Cách đây không lâu, và trong khi đợi ở dưới sân, tôi đã nhìn ngẫm kế hoạch này. Thế mặt cô một cái thôi, bắt gặp một cách nhìn kinh ngạc, có lẽ thế, và giả tàng vui thích. Sau đó, tính sổ với Hailey. Rồi chặn tay phòng luật bằng cách tự xử lấy mình. Thái độ khoan hỉ chào đón của cô đã đánh bật những ý đó ra khỏi đầu tôi, nhưng nếu lần sau gặp tôi mà cô có thái độ khác thì hãy coi chừng. Không, cô sẽ không su đẩy tôi đi khỏi một lần nữa. Cô thực sự ân hận về chuyện tôi, phải không? Phải, cũng có lý do để ân hận đấy. Tôi đã vật lộn qua một cuộc sống đắng cay tủi nhục tôi buổi nghe thấy tiếng cô lần cuối và cô nên tha thứ cho tôi bởi lẽ tôi vật lộn chỉ vì cô mà thôi. Catherine, xin mời cùng lại bàn kéo trà nguội lại bất. Linh tân ngắt lời, cố giữ giọng bình thường và một thái độ lịch sự phải chăng hết clip sẽ phải đi bộ một chặng đường xà dù ông trọ ở đâu đêm nay và anh thiệt đang khác côế vị trí trước bình hãm trà ngay chung gọi cô Isabel cũng tới sau khi đẩy ghế cho họ tôi ra khỏi phòng bữa ăn kéo xài chưa đẹp 10 phút tách của Catherine để nguyên suốt bữa khôngrốt rà cô chẳng ăn uống được gì Ed đánh đồ trà ra đĩa hầu như câu nút miếng thức ăn nào vì cách của họ không kéo xài buổi đến thăm túi đó Quá một tiếng khi anh ta ra về tôi hỏi anh ta có đến Jimmy không không Tôi đến đổiá hú anh đáp, sáng nay khi tôi tới thăm ông ơn đã mời tôi ông ơn so anh ta và anh ta tới thăm ông ơn tôi lo quay cứ nghĩ đến đau cả đầu về câu nói đó sau khi anh ta đi phải chăng anh ta đã phần nào biến thành một kẻ xả dối và về vùng khuyên thầy đểê tai họa dưới một tấm mạn chê Tôi chầm ngâm Tôi có một sự cảm ở tận đáy tim Là giá anh ta cứ ở nơi khác còn hơn và khoảng giữa đêm Tôi bị kéo ra khỏi giấc đầu tiên Bởi mở linh tân lẹt vào buồn tôi Ngồi xuống bên sườn Và giật tóc đánh thức tôi Em không ngủ được Elena Cô nói Theo lời cáo lỗi Và em muốn có một sinh linh đạo đó Để bạn bầu Trong niềm hạnh phúc của em Edgar thì rỗi Bởi lẽ em vui Vì một điều không hay kho gì với anh ấy Anh ấy không chịu mở miệng, ngoại trừ để thốt ra những lời nhỏ nhiên, ngớ cần. Edgar cà quyết là em vừa ác vừa ích kỷ vì cứ muốn nói chuyện khi anh ấy ốm và buồn ngủ đến thế. Anh ấy bao giờ cũng đập bệnh khi khơi trái ý một tí. Em mới nói mấy câu Ken Hedlip. Thế là anh ấy, hoặc vì một cước đau đầu, hoặc vì nhói lên Ken tức, bắt đầu khóc, cho nên em đứng dậy và để mặc anh ấy. Ken Hedlip với cậu ấy để làm cái gì chứ? Tôi đáp. Hồi còn nhỏ, hai người đã kết nhau và hét clip. Anh cũng khó chịu, y như thế nếu nghe ai khen cậu nhà. Đó là bản tính con người. Hãy để cậu liên tên yên, không phải kê gì về anh ta, trừ phi cô muốn có một cuộc xung đột công khai giữa hai người. Nhưng chẳng phải cái đó chứng tỏ anh ấy rất kém hay sao? Cô nói tiếp, em thì chẳng có tính khen kết. Em không bao giờ cảm thấy vật ý trước mái tóc vàng sực sỡ của Isabella và nước xa trắng của cô ấy. Chúc vẻ lịch sự thanh nhã của cô Và sự yêu quý chiều chuộng Mà cả nhà bày tỏ với cô Cả chị nữa, Nelly Nên thi thoảng Hai đứa em có cãi cọ là chị Lập tức bên Isabella Và em liền nhượng bộ như một bà mẹ ngốc nách Em liền gọi cô ấy là em yêu quý Và phỉnh cho cô vui vẻ Anh trai cô hài lòng Khi thấy chúng em thân ái Thế là em hài lòng Xong họ rất giống nhau Họ là những đứa trẻ được nuôi chiều Và tưởng rằng thế giới được tạo nên Theo ý thích của mình Tuy em chiều cả hai Em vẫn cứ nghĩ là dù sao Một sự trừng phạt ra trò Có thể sẽ làm họ khá lên Mợ lên tên mợ làm rồi tôi nói Họ chiều mợ thì có Tôi biết sẽ xảy ra sự gì Nếu họ không làm thế Mợ sẽ có thể chiều những ý thích khoáng qua của họ Trừng hào phận sự của họ Là đón chúc mọi ước muốn của mợ Nhưng cuối cùng Các người có thể bất hòa Vì một cái gì đó Ghi hậu quả ngang nhau cho cả đôi bên Và bây giờ, những người mợ gọi là kém đó rất có thể sẽ ngoan cố y như mợ đấy. Và rồi thì chúng tôi sẽ đấu nhau đến chết, phải không chị Nelly? Cô cười, đáp, không. Tôi nói cho chị biết, tôi tin tưởng ở tình yêu của Linton, đến nỗi tôi chắc rằng dù tôi có thể giết cậu, cậu cũng không muốn trả đũa tôi. Tôi bèn khuyên cô ấy càng nên quý trọng cậu hơn vì tình yêu đó. Có chứ, cô đáp, nhưng cậu ấy... Không cần gì, phải dùng đến nên cái trò tỉ ti khóc vì những chuyện phạt, làm thế thật trẻ con và thay vì tan chảy thạch nước mắt khi nghe tôi báo rằng Hedlip, bây giờ đáng được mọi người kính trọng rằng người hào hoa nhất phục này Ad cũng lấy làm viên sự được là bạn của anh ta. Đáng ra, Linton phải nói đến lên điều đó thay tôi và sung sướng vì đồng cảm mới đúng chứ. Cậu phải làm sao quen với anh ta và thậm chí có thể thích anh ta nữa chứ. Xét vì Hedlip, Rất có lý do để không thích cậu Tôi dám chắc anh ấy xử sự thế là rất tốt đấy Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến đồi xó hú Tôi hỏi Xe vẽ anh ta đã được cải tạo về mọi mặt Hoàn toàn là một người cơ đốc xáo Chờ bàn tay bằng hiểu đúng đắn cho các kẻ thù khắp xung quanh Anh ấy đã giải thích chuyện đó Cô đáp Em cũng lấy làm lạ cho chị Anh ấy nói là anh ấy đến định hỏi chị tin tức về em Vì đồn rằng chị hay còn ở đấy Sau khi được rô báo, Heidi ra, hỏi đến nay anh đã làm gì, súng ra sao, và cuối cùng mời vào nhà chơi. Có mấy người đang ngồi đánh bài, hét lếp nhập bọn. Ông anh trai em thu anh ấy ít tiền và thấy anh trưởng vốn, bèn đề nghị anh tối lại đến. Anh nhận lời, Heidi vốn quá ẩu, đâu có biết thận trọng chọn người quen biết. Anh chả biết bận tâm suy nghĩ về những nguyên nhân khả dĩ khiến anh nên nghĩ, nghi ngại. Một kẻ đã từng bị mình xúc phạm Một cách đê tiện Nhưng Hedlip khẳng định Lý do chính khiến anh nối lại quan hệ Với người hành hạ anh xưa kia Chỉ là lòng ước muốn Được ở cố định một nơi kèm ấp Có thể đi bộ đến Và nỗi cánh bó với ngôi nhà Hai chúng tôi đã từng ở chung Đồng thời Hedlip hy vọng rằng Như thế em sẽ có nhiều cơ hội Gặp anh ấy hơn là nếu anh định cư Ở Jimmerton Anh sẵn sàng trả khẩu để được ở đồi Và chắc chắn là lòng hám tiền, áp thúc đẩy ông anh cha em chấp nhận những điều kiện ấy. Haley bao giờ cũng than vì than tiền, mặc dù tay này vừa được chút gì thì tay kia lại tung hê đi sạch. Tần là một cái chỗ đẹp đẽ hay khứm cho một người trai trẻ Chọn lạc nơi cư trú, tôi nói, mà có sợ hậu quả không, mà Linton. Em chẳng sợ gì cho anh bạn em, cô đáp. Cái đầu cứng rắn, khỏe mạnh của Heathcliff sẽ bảo đảm an toàn cho anh, em chỉ khơi sợ cho Haley. Xong về mặt tinh thần thì muốn sao cũng chẳng thể làm anh xa suốt hơn bây giờ. Còn về thề xác thì em sẽ làm lá chánh cho anh. Sự kiện tối nay đã hòa hợp em lại với Thượng Đế và cả nhân loại. Trước đây em đã phẫn nộ, nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Ôi, em đã phải chịu đựng nỗi khốn khổ vô cùng, vô cùng cay đắng. Chị Delia Nếu con người kia biết được nỗi niềm cây đắng biết trực nào, anh ấy ắt phải lấy làm xấu khổ, vì đã nỡ hờn rỗi vu vơ, làm vần độc cái phút chấm dứt cực hình đó. Chính vì thương anh ấy mà em đã chịu đựng một mình. Nếu em nói ra nỗi đau đớn, em thường xuyên cảm thấy hẳn anh ấy đã cầu ước suốt sáng, không kém gì em sao cho nó vợ nhẹ đi. Dù sao thì nó cũng chấm dứt rồi, và em sẽ không trả thù sự vô lý nực cười của anh làm gì. Sau đây, em có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Nếu kẻ hèn hạ nhất trên đời tát vào má em, không những em sẽ chia nốt má kia, mà còn xin lỗi vì đã gây nên chuyện là lần khác. Và để chứng minh, em sẽ đi làm lành với Edgar ngay tức cách đây. Chúc ngủ ngon, em là một thiên thần. Trong niềm sắc tín đầy tự mãn ấy, cô đi khỏi và thành công trong thực hiện quyết định của cô thật thiệt nhiên vào ngày hôm sau. Cậu Linh tên không những hứa thôi không cao có, tuy nhiệt tình của cậu dược như vẫn còn bị nén lại bởi sự sôi nổi tràn trề của Catherine, mà còn tuyệt đối không dám phản đối gì khi cô rủ Isabella cổng sang, đổi xó khú vào buổi chiều. Và để đáp lại, cô đã thường cả một mùa nồng ấm, những dịu dàng thương mến khiến cho cô nhà trở thành thiên đường trong dục ngày. Cả cậu chủ lớn xa nhân đều được hưởng ánh nắng hàng xuyên. Hết liếp, về sau này, tôi sẽ phải gọi là ông Hết liếp, Trọt đầu sử dụng quyền tự do đến chơi ở ấp Grass Cross một cách thận trọng, y có vẻ như đang ước tính xem chủ nhân sẽ chịu đựng sự đột nhập của mình đến mức nào. Cả Catherine cũng sẽ thấy nên giữ ở mức vừa phải những biểu lộ vui thích khi tiếp y và y dần dần xác lập quyền của mình là cách được chờ đợi. Y còn giữ phần lớn, tính kín đáo vốn là nít đặc biệt của y từ thời niên thiếu và nhờ đó kiềm chế được mọi biểu lộ tình cảm bột phát. Tâm trạng bực bội của cậu chủ tôi lánh dịu đi một đợt và những hoàn cảnh tiếp theo đã lái nó sang một dòng khác trong một thời gian. Cái nguồn phiền muộn mới của cậu phát sinh từ một bất hạnh không dự kiến trước được. Isabella đột nhiên bị người khác bất tác dĩ nọ hấp dẫn không sao cứng nổi. Hồi ấy, cô là một tiểu thư 18 tuổi xuyên dáng, cô cách còn trẻ con tuy trí tuệ sắc sảo tình cảm sắc bén và một tính khí cũng sắc cạnh Nó bị chọc tức. Anh trai cô vốn yêu em đầm thắm, thích kinh lên chứ sự ưa thích quái đàn ấy. cho nó đến sự ô danh của một cuộc hôn phúi với một kẻ đàn ông không có họ và khả năng là tài sản của cậu do thiếu người thừa kế nam có thể rơi vào tay một kẻ như vậy. Cậu có đồ sáng suốt để hiểu ý định của Hedlip để biết rằng tuy bề ngoài y có thay đổi nhưng đầu óc y không hề đổi thay và không thể đổi thay được. Chú thích là trẻ bắt được Hết chưa được đặt cho một cái tên Để gọi, không mang họ gì cả Đối với xã hội cũ, đó là dấu hiệu Của sự hèn đẳng Và cậu, sợ cái đầu óc ấy Nó khiến cậu kê tờm Linh tính cậu rụt lại trước ý nghĩ Phải trao Isabella vào tay y Cậu hẳn sẽ còn rụt lại hơn nữa Nếu biết rằng tự cô em đem lòng quyến luyến Cười vào một nơi mà nó không mảy may Đánh thức được chút tình cảm đáp lại nào Vì ngay lúc phát hiện ra sự mê mẩn của em gái, cô đã đổ tại dụng ý quyến rũ của Hedlip. Trong một thời gian, tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô Linton cứ buồn phiền, mọt mỏi đi vì một chuyện gì. Cô trở nên cáu có, sách nhũ, cắt cổng và trêu chọc Catherine liên tục, đe dọa làm kiệt cùng đức kiên nhẫn vốn đã hạn chế của bà chị sâu. Bọn tôi bỏ qua cho cô đến mức độ nào vì... Chiếu cố đến sức khỏe kém của cô Cô kề mòn Hiếu hon đi ngay trước mắt chúng tôi Nhưng một hôm khi cô đặc biệt quá quách Không chịu ăn sáng Phan hành sang đám đầy tớ không làm theo lời cô dặn Rằng mợ chùa không để cho cô Được là cái gì trong nhà này Và cơ bỏ mặt cô Rằng cô bị cảm vì cửa đẹp mở toan Và chúng tôi cố tình để lò sửa Ở phòng khách tách ngấm Nhằm chập tức cô Cùng với hàng trăm lời kết tội vớ vẩn khác Mở linh đã cương quyết bắt cô đi nằm và... Sau khi bắn cô một trận tiên thân, dọa sẽ cho đi gọi bác sĩ. Nghe nhắc đến tên Kenneth, cô lập tức kêu lên rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có sự cay nghiệt của Catherine làm cô khổ sở và thôi. Làm sao cô có thể bảo tôi cay nghiệt? Cô gái được muôn chiều khư thân kia? mà chủ kêu lên, ngạc nhiên vì lời khẳng định vô lý. Chắc chắn cô đang mất trí rồi. Tôi đã cay kiệt lúc nào? Nói tôi nghe thừa coi. Hôm qua Isabella nức nở và bây giờ, hôm qua, chị Sô so cô nói, lúc nào? Khi chúng ta đi dạo dọc cánh đồng hoang ấy, chị bảo em đi loang quang đâu tùy thích, trong khi chị nhợt nhơ với ông hét liếc. Và cô hiểu như vậy là cay nghiệt. Catherine vừa nói vừa cười, cái đó đâu có mù ý rằng sự có mặt của cô là thừa. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện cô có ở bên chúng tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò hét liếc, Ách chẳng có gì thú vị với tay cô Ồ không phải Cô gái khóc lóc Chỉ muốn em đi khỏi vì chỉ biết em thích ở đấy Cô ấy có tình trí không nhỉ Mở linh Quay sang tôi hỏi Tôi sẽ nhắc lại từng lời từng chữ câu chuyện Chúng tôi đã nói với nhau Isabella và cô hãy chia ra xem Nó có gì khiến cô mê thích được Em bất cần câu chuyện Cô đáp em cần ở bên Thôi được Catherine nói Nhận thấy Isabella ngập ngừng không muốn nói hết câu. Bên cạnh ông ấy, và tôi không muốn bao giờ cũng bị đuổi đi. Cô đã tiếp, máu bốc lên, chỉ là con chó độc chiếm máng ăn. Cật thì, chị không muốn ai được yên, ngoại trừ bản thân chị. Cô là một con kỳ, con láo sược. Mở linh tần kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi không thể tin là cô lại ngu ngốc đến thế. Có thể nào cô lại thèm khát sự ngưỡng mộ của hết tiếp được. Cô lại coi anh ấy là một người dễ thương được. Tôi hy vọng là tôi đã hiểu lầm cô. Phải không Isabella? Không, chị không hiểu làm đâu. Cô cái C.B. nói tôi yêu ông ấy hơn chị từng yêu anh Edgar Bowser hết. Vì ông ấy cũng có thể yêu tôi nếu chị để mặt ông ấy. Nếu vậy thì có cho tôi cả một vương quốc tôi cũng chẳng muốn ở địa viện cô. Catherine dàn giọng tuyên bố và xem ra cô nói thành thật. Nelly, chị hãy suốt chúng tôi mở mắt cho cô ấy thấy bình điên. Hãy nói cho cô biết Hedlip là người thế nào một cái không được khai khoá, không chút kiên tế, không được phun tròng, một miếng đất hoang khô cằn thuần những đá ba bazan và kim tước. Tôi chẳng lọc nào thả chú hoàng yến nhỏ bé này ra thảo viên vào một cái ngày mùa đông cũng như không thể khuyên cô trao trái tim cho anh ta. Em bé ạ, chính sự ngốc nghếch đáng thương do không biết tính cách anh ta chứ không phải gì khác đe kiến điều mơ ước ấy nhiễm vào đầu em. Xin em đừng có tưởng anh ta sở những bề số yêu thương và hảo tâm bên dưới một phép bề ngoài nghiêm khắc. Anh ta đâu phải là một viên kim cương thô đâu phải một con người chỉ cục mịch ở bề ngoài như cái vỏ chai xù xì trong chiếc hạt ngọc. Anh ta là một kẻ đàn ông dữ tợn, nhẫn tâm như loài sói. chỉ có bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ, yên thân, vì làm hại chúng là không đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng yên, vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Và anh ta sẽ dính nát em Nhà một quả trứng chim sẻ. Isabella à, nếu thấy em là một gánh nặng phiền phức, chỉ biết anh ấy không thể yêu một người thuộc sa đình Linton. Tuy nhiên, anh hoàn toàn cốt đồ tâm để cưới xa sản của em và những triển vọng của em. Ở anh ta, sự biển lận đang thành một thói thâm căn cố đế. Đó là chân dung anh ấy dưới mắt chỉ, mà chỉ thì là bản thân của anh ấy, thần đến mức Nếu anh ấy hết thật sự định bắt em như một con mùi, có lẽ chỉ cũng sẽ ngậm miệng và để em rơi vào bẫy. Cô Linton nhìn chị sâu, vẻ bất bình. Xấu hổ xấu hổ thay. Cô giận xứ nhắc lại, chỉ còn tệ hơn hai chục kẻ thù, chị là loại bạn phun nọc độc. À, vậy chứ em không tin chị ư, Catherine nói. Em từ chị nói vậy là do tính ích kỷ hiểm ác chăng? Tôi chắc chắn thế, Isabella vặt lại và tôi cướm cái mặt chị. Tốt thôi Catherine kêu lên, thì cứ đích thân thử xem, nếu cô muốn thế, tôi đã nói hết lẽ và chịu thua sự hỗn hào ngang ngược của cô rồi đấy. Và tôi phải đau khổ vì thói tự coi mình là nhất của chị ta. Cô nức nở khi mở linh tên khỏi phòng. Tất cả, tất cả đều chống lại tôi. Chị ta đã thui chột niềm an buổi xưa nhất của tôi. Nhưng chị ấy đã nói bậy, phải không? Ông hét liếp, đâu phải là một con quỷ, Ông có một tâm hồn ngay thẳng, một tâm hồn chân chính. Nếu không, sao ông ấy lại nhớ đến chị ấy? Hãy chụp xuất anh ta ra khỏi ý nghĩa của mình, cô ạ. Tôi nói, anh ta là con chim báo, điểm gỡ. Đâu phải người làm bạn đời với cô được. Mở Linton nói, có mạnh lời, xong tôi không thể phản đối mở ấy. Mở ấy biết lòng dạ anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác. Và mở ấy chả đợt nào mô tả anh ta xấu hơn trong thực tế những người trung thực không cho sổ việc làm của mình, anh ta đã sống như thế nào? Đã làm sổ bạc nào? Tại sao lại ở đồi xấu hú, nhà của một người mà anh ta kết cây giết đắng? Người nói cậu ơn ngay cả đổ đốn từ khi anh ta đến, họ cứ liên miên thúc sút đêm với cháu và cậu Haiti đã vay vào tiền đất đai của mình, chẳng làm gì cả, ngoài cờ bạc rượu chè. Mới cách đây một tuần thôi, tôi nghe nói những Joseph kể với tôi của cả plata ờ Simiton. Nelly này, lão nói, cháu chúng tôi khéo sắp phải có nhiệm quan đến điều tra mất thôi. Chú thích: Nghiệm tử quan, phiên chức ở quận, huyện hoặc thị xã có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân khám nghiệm tử thi những người chết vì tai nạn hoặc do bạo hành. Một trong hai người Sit nữa đứt con tay vì kéo tay một người kia cho khỏi bị xuyên dư xiên táo. Đấy là cậu chủ. Cô còn lạ gì? Xích định cậu ý rồi đến ra tòa đe khỉ mất. Cậu ý chả sợ gì ghế các quan tòa. Không sợ cả thánh Paul, thánh Pierre không, thánh Sang cũng không, thánh Mathieu cũng không nốt. Chẳng sợ ai hết trơn. Cái cậu chủ ý. Cậu ý rất muốn, cậu ý còn khao khát nữa là đằng khác. Được vinh cái mặt dày thách thức các vị. Và cái gã hét nếp hào khớn mới nà của khiếm chứa nhịn hắn ta có thể... Sẹo mồm ra cười sư bất cứ ai Khi nghe một câu đùa cực Rất chi nạp ma quỷ Khi hắn đến ấp Hắn có bao trừ lói gì Về đời sống phe vỡn của hắn Giữa đám chúng tôi không Cùng cái hắn dư thế này này Ngủ đến lúc nạn mặt trời mới dậy Xúc sắc xúc xẻ này rượu mạnh này Đóng cửa chấp nại Và thắp lến đến tận trưa ngày hôm sau Rồi thì Tết điên ý vệ buồn vừa đi vừa phong tục phân giác ẩm ý làm giữ người tử tế phải bịt nỗ tai vì rất xấu khổ và cái cha New Man ý mới giỏi đếm tiền chứ hắn ăn hắn ngủ chán rồi hắn sang hàng xóm nói chuyện tào nào mấy vợ người ta Cú xin thể nào hắn trả nóii cho cung Lương Catherine biết vàng bạc của cha cô chạy vào túi hắn sư thế nào Với lại, con sai ông cụ phóng ngựa xuống đường cánh nhớn trong khi hắn chạy bay xa mở thanh tránh để đón cậu ý. Thế đấy, Cô Linh Joseph là một lão già ba que nhưng không phải là kẻ đặt điều nói suối. Và nếu như lời lão kể về hành vi của Hedlip là đúng sự thật, hẳn cô chẳng bao giờ kỹ đến chuyện muốn lấy anh ta làm chồng chứ. Chị cũng về hùa với những người khác. Ellen, cô đáp, tôi chẳng nghe chứ lời xuyên tạc của các người đâu. Các người rõ thật là nham hiệp nên mới mong muốn làm cho tôi tin rằng trên đời này không có hạnh phúc. Liệu nếu đẹp mặt, cô có vượt qua nổi cái say mê nhất thời đó không hay vẫn kiên trì nuôi dưỡng nó? Tôi không dám nói chắc, cô chẳng có mấy thời giờ để suy nghĩ. Ngày hôm sau, có một phiên họp tòa án ở tỉnh Bên. Cậu chủ tôi phải đến dự và ông Hedlip biết cậu đi vắng đến sớm hơn thường lệ. Catherine và Isabella đang ngồi trong thư viện vẫn giận nhau. Nhưng đều im lặng. Cô em chồng thì khoảng vì sự hớ khen của mình đã để lộ những tình cảm sâu kín cho một cơn nổi nóng thoáng qua. Bà chị sâu sẽ cho kỹ quà có vật lòng với cô em và nốt cười sự sức sửa của cô lần nữa thì cũng chẳng muốn biến nó thành trò cười đối với mình. Mở cười thật khi trông thấy hét đi qua cửa sổ. Tôi đang quét đỏ sười và tôi nhận thấy một nụ cười tinh quái trên môn mợ Isabella mãi suy nghĩ hoặc mài đầu xác vẫn ngồi yên cho đến khi cửa mở và bây giờ thì đã quá muộn không lạnh đi được điều mà cô ắt vui lòng làm nếu có hoàn cảnh phải đấy anh vào đi mà chủ tôi vui vẻ thốt lên kéo một chiếc kế lại gần lò sười đây có hai người đang cần người thứ ba để làm tan giá giữa đôi bên và anh chỉ là người mà cả hai chúng tôi tất đều ưng chọn hết điếp cuối cùng tôi lấy làm kiêu hãnh có thể cho anh thấy một người mê mẩn anh hơn tôi Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy khoái chí Không, không phải Nelly đâu, đừng có nhìn chị ta. Cô em chồng tội nghiệp của tôi đây đang tan nát lòng chỉ vì chiêm ngưỡng cái đẹp thể xác và tinh thần của anh. Việc trở thành em dễ cơ nằm trong tầm tay của anh đó. Không, không Isabella, cô không nên chạy trốn làm gì. Mở nói tiếp, Jaffer đùa cực giữ cô gái mắc cỡ lúc này đã giận dữ đứng dậy. Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh, hét liếp ạ, và tôi đã thua đứt về những lời xùng kính ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi được biết rằng, chỉ cần tôi biết điều né ra, đừng ngăn cản, thì kẻ tình địch của tôi như cô sẵn sàng tự nhận là thế. Hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài vận anh và chôn vùi hình ảnh của tôi vào lãng quên vĩnh viễn, viễn. Catherine Isabella nói, lấy hết vẻ đường hoàng, không thèm vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Đúng ra, tôi phải cảm ơn chị đã bám chắc sự thật và không xuyên tạc lời tôi, ngay cả trong đùa giỡn. Hết clip, xin ông đảm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ta quên mất, ông và tôi chứ phải là người quen thân thiết và điều làm chị ta vui thích lại khiến tôi đau đớn hết chỗ nói. Thấy người khách không trả lời gì, mà chỉ ngồi xuống ghế và có vẻ hoàn toàn sừng sưng với bất kể tình cảm gì cô ấp ủ đối với ông ta. Cô quay lại, thì thào khẩn thiết kêu gọi kẻ hành hạ cô tha cho mình. Không lần nào, Mở Linton lấn tiếng trả lời, tôi không muốn lại bị coi là con chót độc chiếm máng ăn Cô phải ở lại, thế nào khát lít, tại sao anh cũng tỏ ra hài lòng khi nghe tôi nói tiếng tin mừng ấy. Isabella thề rằng tình yêu của Edgar dành cho tôi chẳng nghĩa lý gì so với tình yêu cô hiến cho anh. Tôi dám chắc cô ấy đã nói đại loại như thế, phải không, Ellen nhỉ? Và cô ấy đã nhiên nói từ sau cuộc đi dạo ngày hôm kia, vì cổ não, vì tức tối đã su cô đi không để cô ở bên anh. Cho rằng, làm thế là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là Cathy đã nói ngược ý cô ấy. Hết lýp nói, xoay ghế lại đối mặt với họ. Dù sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi. Và ông ta chầm chầm nhìn xếp vào đối tượng câu nói của mình như nhìn một con quái vật gớm ghiếc. Một con gì chăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dù kia tợm, người ta vẫn tò mò muốn xem cho kỹ. Cô gái bé bỏng tội nghiệp, không thể chịu đựng được cái nhìn đó. Mặt cô liên tiếp hết trắng bợt ra, lại đỏ rửa lên và nước mắt long lanh đầu mi. Cô dáng hết sức vận dụng những ngón tay nhỏ bé. Gỡ bàn tay nắm chắc như kìm của Catherine Rồi thế rằng cướp bảy được một ngón lên ngón khác lại khúp xuống liền Và không thể cỡ tất cả ra cùng một lúc Cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn Làm tay kẻ tóm giữ cô lập tức được tô điểm Bằng những hoa văn đỏ hình trăng lưỡi liềm Thật là một con khổ cái Mở linh kêu lên Bùng ra và giấy tay vì đau Vì chúa, hãy đi đi Và số cái mặt lăng loàn của cô vào đâu thì xấu Dẫu thật dại, đem phô bóng phút với anh ấy, cô có thể tưởng tượng anh ấy sẽ rút ra những kết luận như thế nào không? Nhìn xem, hét liếp, đây là những công cụ sẽ hành hình anh, liều hồn hai con mắt của anh đấy. Tôi sẽ bẻ ngoéo chúng khỏi con tay cô ta, nếu chúng đe dọa tôi, ông ta thô bảo trả lời khi cánh cửa đã đóng lại đằng sau cô. Nhưng Gat thì trêu chọc cô ta, cách ấy nghĩa là thế nào? cả thì không nói thật đấy chứ. Em cầm đoàn với anh là em nói thật, mở đáp. Con bé chết mê chết mệt với anh từ mấy tuần nay Sáng này lại đùng đùng lên Vì anh và tuôn ra hàng tràng lời chửi rủa Như mưa lũ Vì em phơi trần những khuyết điểm của anh Nhằm giảm bớt lòng tuôn sùng của nó Nhưng thôi đừng để ý đến chuyện đó nữa Em chỉ muốn chừng phạt sự khốn láo của nó Thế thôi Hết lý thân yêu ạ Em rất miến thích con bé Nên không để anh hoàn toàn nắm bắt và ngay cố ghi nó đâu Còn tôi thì chả thích nó tí nào Nên không hơi đâu mà thử làm việc ấy Ông ta nói, ngoại trừ theo một cách rất ma quái, nếu tôi sống một mình với cô gái sức mứt, mặc bạch xa như sáp ấy. Cathy sẽ được nghe chiếc chuyện kỳ lạ. Bình thường nhất thì cũng là vẽ lên sắc trắng của bộ mặt ấy những màu của cầu vồng và hàng ngày hoặc hai ngày một lần biến cặp mắt xanh của nó thành đen bầm. Chúng sống mắt liên tình một cách đáng kết. Một cách đáng yêu, Catherine nhận xét, đó là những con mắt bổ câu, những con mắt thiên thần. Cô ta sau này sẽ thừa kế tài sản của anh trai phải không? Ông ta hỏi, sau một thoáng im lặng. Nếu phải nghĩ vậy, thì em thật ân hận. Người bạn gái của ông ta đáp, lại trời em đẻ được nửa tá con trai thì sẽ xóa bỏ danh vị đó của cô ta. Bây giờ, anh đừng bận chí với đề tài ấy làm gì. Anh quá dễ thẹp muốn của cải của người láng giềng của anh đấy. Nên nhớ rằng, của cải người láng giềng ấy là của em. Nếu nó là của tôi, Thì cũng vẫn là của Cathy thôi Có khác gì, Hedlip nói Nhưng dù Isabella có ngớ ngẩn Cô ta cũng chả đến nỗi điên Tóm lại, ta cho qua vấn đề Như Cathy đã bảo Họ cho qua vấn đề khỏi đầu lưỡi Riêng Catherine thì có thể là gạt luôn khỏi tư tưởng Còn người kia, tôi cảm thấy chắc chắn là Ông ta còn nhớ đến nó luôn Trong suốt buổi tối hôm ấy Tôi thấy ông ta mỉm cười một mình Cười gần thì đúng hơn Và cái mở linh tơn xa khỏi phòng Là ông ta lại đắm vào trầm ngâm suy nghĩ một cách Đáng ngại. Tôi quyết định theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Lòng tôi trước sau như một vẫn ngả về phía cậu chủ tôi hơn là về phía Catherine. Tôi cho thế là đúng lý vì cậu tốt bụng, tin người và đáng trọng. Còn Mợ, tuy không thể gọi là đối cực của cậu, nhưng mà có vẻ tự trong phép mình phóng túng quá đáng để nỗi tôi chạp mấy tin vào những nguyên tắc của Mợ, lại càng không đồng tình với những tình cảm của vợ Tôi muốn có một cái gì xảy ra khả sĩ có tác dụng làm cho cả đồi gió khú lẫn ấp Rattros thoát khỏi ông Hedlip để cho chúng tôi yên ổn như trước khi ông ta đến. Nhưng cuộc đến thăm của ông ta là một ác mộng triệt miên đối với tôi và đối với cậu chủ tôi nữa là tôi đồ thế. Việc ông ta ở lại đồi... Khi một sự ngột ngạt không thể cách nghĩa nổi, tôi có cảm giác như Chúa đã bỏ mặt con chinh lạc của người lang thang, hư thân mất nít ở đó, để một con thú sữa làng vàng giữa nó với bảy đàn, chờ dịp nhảy bồ vào ăn thịt nó. Đôi lúc, khi nằm một mình suy kỹ về những điều đó, tôi kinh hãi vùng dậy và đột mũ lên, đi xem mọi sự ở trong trại ấp ra sao. Tôi đã thuyết phục lương tâm rằng, một phận mình là phải báo động cho Hailey biết người ta đã bàn tán gì về tác phong của cậu. Rồi tôi nhớ ra những thói quen xấu đã thành cố tật của cậu Và không hy vọng gì giúp ích được cho cậu Tôi đâm chùn không muốn lại đặt chân vào ngôi nhà u ám nọ Chả chắc khiến người ta tin là mình nói thật lòng Một lần trên đường đến Simiton Tôi tạp vào đi qua cái cổ cũ Đó là vào khoảng kết đận tôi đang kể tới Một buổi chiều băng xá sáng trời Mà đất trần trụi đường sánh và cô sáo Tôi đến một mua đá nơi đường rẽ vào giải đồi hoang mé tay trái Một cái cổ chúa xa thạch có những chữ cái DGH, các ở mạng Bắc, chữ C ở mạng Đông và chữ AT ở bé T Nam. Dùng làm cọc chỉ đường tới đồi, tới ấp và vào làng Simerton. Nắng lấp lánh vàng trên đầu, cột xám xám, làm tôi nhớ đến mùa hè và chẳng hiểu sao, bất thần một cơn lốc cuồn cuộn những cảm giác thời ấu thơ ảo vào tim tôi. 25 về trước hai ly và tôi có đây là một chỗ ưa thích tôi đam đâm hồi lâu nhìn cái cột mòn phẹt phía sương gió tôi cúi súng nhìn thấy gần chân cột một cái hốc còn đầy những vỏ ốc x sen và sỏi mà chúng tôi thích chữ ở đấy cổ với những vật sẽ hỏng hơn và tươiưới khác nào trong thực tế tôi như thấy rõ cậu bạn chơi hội nhỏ ngồi trên lớp đất đầy cỏ khéo cái đầu vuông phức nên nhánh cúi về phía trước, bàn tay bé nhỏ xúc đất bọc một mảnh đá đẽo. Tôi kịp Harley bất giác toát lên, tôi giật mình, con mắt thịt của tôi bị đánh lừa, trong một thoáng đã tưởng đứa bé ngất lên và nhìn thẳng vào mặt tôi, ảo ảnh đó tan đi trong nháy mắt, nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cưỡng nổi muốn đến đòi. Ác dị Đoan sộc tôi, tuân theo thôi thúc ấy, giả sử cậu ấy chết rồi thì sao? Tôi nghĩ, hoặc giả sắp đến nơi. Vì như đó là cái chiếc báo hiệu Càng đến gần ngôi nhà Tôi càng thấy sao xuyến Và khi trông thấy nó Tôi run hết cả chân tay Cái bóng ma hiện, hiện hình kia Đâm ao chân khân tôi Nó đang đứng nhìn qua cánh cổng Đó là ý nghĩa đầu tiên của tôi Khi thấy một thằng bé tóc bùa dối Mắt nâu Đang tỉ bộ mặt hồng hào Vào cái sóng cửa Nghĩ kỹ thêm Thì đó là Hilton Hilton của tôi Nó không cách đi nhiều lắm Từ khi tôi từ biệt nó Cách đây 10 tháng Chúa phù hộ cháu, cháu yêu quý. Tôi kêu lên, quên phát ngay chứng mối lo sợ, ngớ ngệnh. Hilton, cô đây, Nelly, vũ nuôi cháu ấy mà. Nó lùi lại ngoài tầm tây giới và nhặt lên một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu, Hilton à. Tôi nói thêm, qua hành động đó đoán rằng nếu như Nelly còn chút đỉnh nào sống trong trí nhớ nó thì nó cũng không nhận ra tôi là cô ta. Nó dơ cái quả đạn của mình lên định ném Tôi bắt đầu dỗ giành, Nhưng không chặn được tay nó Hòn đá trúng mũ tôi Thế rồi tiếp theo Từ đôi môi lắp bắp của thằng bé Tuôn ra một tràn chửi rủa. Dù nó có hiểu hay không Những lời đó được dăng ra rành rọt Trơn tru Làm những nét trẻ thơ của nó méo mó đi Thành một vẻ hiểm ác đến phát sửng sốt Ông có thể tin chắc rằng Điều đó làm tôi buồn hơn là giận Buồn phát khóc, tôi lấy trong túi ra một quả cam và đưa cho nó để cầu thân. Nó lưỡng lự rồi dằn lấy khỏi tay tôi như thể cho là tôi chỉ muốn nhữ và làm cho nó thất vọng. Tôi chìa ra một quả khác giữ ngoài tầm tay giới của nó. Ai đã dạy cháu những câu hay hớm hả, cháu bé? Tôi nói, cha phó ư. Quỷ bắt cha phó, bắt cả mày nữa, đưa cho tao cái đó. Nó đáp. Nói xem cháu học hành ở đâu rồi cháu sẽ được quả này. Tôi nói, thầy giáo cháu là ai? Ba quỷ sứ. Câu trả lời của nó là như vậy. Và cháu học được những gì ở ba nào? Tôi hỏi tiếp. Nó nhảy lên với quả cam và tôi dơ cao hơn. Ba dạy cháu những gì? Tôi hỏi, chả gì cả. Chỉ dạy tránh xa đường của ba thôi. Ba chẳng chịu được gì Vì tao chửi rủa ba đấy. Ồ, thế quỷ dạy cháu chửi rủa ba ư Tôi nhận xét À, à không Vậy là ai? Health Cliff Tôi hỏi nó có thích ông Health Cliff không À, có Nó đáp lại Hỏi lý do tại sao nó thích ông ta Tôi chỉ lượm được những câu Chẳng biết ba làm tao thế nào Nó làm giả lại ba thế ý. Nó chửi ba vì ba chửi tao Nó biểu tao muốn làm gì thì cứ làm nấy Vậy cha phó không dạy cháu học đọc và học viết à Tôi tiếp tục hỏi Không Tao thấy biểu nếu cha phó bước qua ngưỡng cửa Cái răng của cha sẽ bị tọng xuống cổ họng của cha Heathcliff Dọa như thế Tôi đặt quả cam vào tay nó Và bảo nó đến nói với ba Là có một người đàn bà tên là Nelly Đang ở cửa giường chờ nói chuyện với ba Nó đi ngược lên lối dạo vào nhà, nhưng thay vì Hartley, have Grief hiện ra trên thềm cửa. Thế là tôi quay ngoắt và hết sức mình chạy xui đường cái, như trong đời chưa từng chạy như thế bao giờ, cắm cổ chạy miết không dừng lại cho đến khi tới cột tiêu chỉ đường với cảm giác khiếp sợ như vừa dựng dậy một con quỷ lùn vậy. Điều đó chẳng dính dáng mấy đến vụ cô Isabella Ngoại trừ việc nó thôi thúc tôi thêm quyết tâm đề phòng cảnh giác và đem hết sức ngăn chặn ảnh hưởng xấu đó lan tràn sang ấp, cho dù tôi có phải gây nên một cơn dông tố trong nhà do phá ngang ý định của M.Linton. Lần sau Hellcliff đến, tình cờ cô tôi đang cho chim câu ăn ở ngoài sân. Suốt 3 ngày, cô không nói với chị dâu lấy một lời, nhưng đồng thời cô cũng thôi không bực bội kêu rênh nữa và chúng tôi thấy rất nhẹ mình. Tôi biết Heathcliff không có thói quen tỏ bày chút xã giao không cần thiết nào với cô Linton. Lúc này, vừa trông thấy cô, việc đầu tiên là ông thận trọng lia mắt quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Tôi đang đứng bên cửa sổ gấp, nhưng tôi bèn rụt vào chỗ khuất. Ông ta liền đi ngang qua sân tới chỗ cô và nói một điều gì đó. Cô có vẻ bối rối và muốn đi khỏi. Để ngăn lại, ông ta đặt tay lên cánh tay cô. Cô ngoảnh mặt đi, Hình như ông ta hỏi một câu gì mà cô không muốn trả lời. Lại một cái liếc nhanh về phía nhà và ngỡ không ai trông thấy mình, tay đeo cán ấy đã trơ tráo ôm ghì lấy cô. "Đồ truda, quân phản Chúa!" tôi thốt ra. Hóa ra anh cũng giả dối nốt, hả? Một kẻ chủ tâm lừa bịp Ai đó? Nelly hả? Tiếng Catherine nói sát nách tôi. Tôi quá tập trung theo dõi hai người ngoài kia, nên không nhận thấy mợ ấy vào. Cái ông bạn không ra gì của mợ chứ còn ai nữa? Tôi nóng máu đáp, tên vô lại lẻn vào nhà kia kìa. Ồ, y đã trông thấy chúng ta, y đang vào đấy. Tôi không biết liệu rồi y có dám bịa ra một cái cớ nghe được để bào chữa cho việc y tán tỉnh cô Linton trong khi y bảo với mợ là y ghét cô. Mợ Linton trông thấy Izabella dùng ra và chạy vào giường. Một phút sau, Health Cliff mở cửa. Tôi không thể dàn lòng, không trút bớt phần nào sự bất bình của mình nhưng Catherine giận dữ gặn bảo tôi im và dọa đuổi tôi Nếu tôi dám ngạo ngược Chỏ cái miệng láo xược của tôi vào Cứ nghe chị rên la Thì người ta có thể tưởng chị là bà chủ Mở kêu lên Cần phải đặt chị về đúng chỗ Health Cliff Anh làm cái gì mà để lộn nhạo lên hết cả thế Tôi đã bảo anh là phải để cho Isabelle yên cơ mà Tôi xin anh thế đấy Trừ phi anh ngán không còn muốn được tiếp đãi ở đây Và muốn linh tên cài chặt Thèn cấm cửa anh Lạy chúa Đừng để hắn thử làm điều đó Kẻ xấu xa đen đuổi ấy đáp Tôi đâm ghét ông ta từ đấy Chúa hãy giữ cho hắn ta Nhu mì và nhẫn nại Mỗi ngày tôi một thêm điên máu hơn Vì sốt ruột Muốn cho hắn về chầu trời Catherine nói Tay đóng cửa trong Đừng chọc tức em Tại sao anh không đếm xỉa đến yêu cầu của em Cô ấy có chú ý gặp anh không Chuyện ấy dính gì đến cô Ông ta gầm gừ Tôi có quyền hôn nó nếu nó muốn và cô không có quyền phản đối. Tôi không phải là chồng cô, cô khỏi cần ghen với tôi. Tôi không ghen với anh, mở chủ đáp. Tôi ghen cho anh thôi. Tuy tỉnh lên nào, đừng có câu mặt với em. Nếu anh thích Isabella thì anh sẽ lấy cô ta. Nhưng anh có thích cô ấy không? Nói thật đi, help Cliff. Đấy, anh không muốn trả lời, em chắc chắn là anh không thích. "Ya Leo, cậu Linton có đồng ý để em gái lấy người này không?" tôi hỏi. "Cậu Linton sẽ phải đồng ý," mời chủ tôi đáp lại dứt khoát. "Hắn ta có thể khỏi phải nhọc lòng," Heathcliff nói, "không cần hắn ta đồng ý, tôi cũng có thể thu xếp xong. Còn cô Catherine, nhân đây tôi cũng muốn nói với cô đôi lời. Tôi muốn cô ý thức rõ rằng, tôi biết cô đã đối xử với tôi thảm tệ, thậm tệ. Cô có nghe thấy không?" Và nếu cô tự huyển hoặc rằng tôi không thấy ra điều đó thì cô thật là điên. Nếu cô lại nghĩ rằng có thể dùng lời ngon ngọt an ủi tôi thì cô là đồ ngu xuẩn. Còn nếu cô tưởng tôi sẽ cam chịu không báo thù thì tôi sẽ cho cô thấy điều ngược lại rất sớm thôi. Trong khi chờ đợi xin cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều bí mật của em chồng cô. Tôi xin thề sẽ tận dụng điều đó và cô hãy né ra đừng có cản trở tôi. Lại đến giai đoạn mới nào của tính cách anh ở đây? Mờ Linh kinh ngạc kêu lên Tôi đã đối xử với anh thậm tệ và anh sẽ trả thù hả? Anh sẽ trả thù như thế nào? Hả đồ vũ phu vô ơn? Tôi đã xử thậm tệ với anh như thế nào hả? Tôi không báo thù cô đâu Healthcliffe trả lời Bớt hung hãn hơn Cái đó không nằm trong kế hoạch Bạo chúa trà đạp nô lệ của mình và đám này không quay lại chống bạo chúa, mà đè dí những kẻ ở bên dưới. Cô cứ tha hồ hành hạ tôi đến chết để mua vui. Có điều là hãy cho phép tôi cũng tiêu khiển theo kiểu đó và hãy cố hết sức đừng có thoái mạ tôi. Sau khi đã sang bằng cung điện của tôi, xin cô đừng có dựng lên một túp lều, rồi xoa tay thỏa mãn, tự ngưỡng mộ bản thân, đã rủ lòng bác ái cho tôi cái lều đó làm tổ ấm. Nếu cô tưởng tượng là cô thật tình muốn tôi lấy Isabella thì tôi chắc cắt cổ mình mất thôi. Ôi, ác một cái là tôi không ghen có phải không? Catherine kêu lên. Được, tôi sẽ không nhắc lại lời đề nghị biếu anh một cô vợ nữa. Làm thế cũng kệ hại như biếu quỷ Sa tăng một linh hồn sang ngã. Anh cũng như quỷ Sa tăng tìm hạnh phúc trong việc đầy đọa kẻ khác. Anh đang chứng minh điều đó. Lúc đầu Edgar thấy anh về, có đâm ra cáo bẳng, nay đã hồi lại, tôi đã bắt đầu thấy an toàn và yên ổn, còn anh thì bồn trồn khi biết chúng tôi bình yên, có vẻ quyết tâm gây cuộc bất hòa. Bất hòa với Edgar, nói lỗi phép anh nhé, Healthcriv ạ, vừa lừa gạt em gái anh đấy, anh tìm ra đúng phương pháp hiệu quả nhất để trả thù tôi đấy. Cuộc nói chuyện ngừng ở đó. Mợ Linton ngồi xuống cạnh lò sưởi, mặt đỏ lên và u sám. Xu hướng tinh thần của mợ đang trở nên bất trị, mợ không thể làm dịu hoặc khống chế nó. Health Cliff đứng khoanh tay trên sàn lò sưỡi, nghi ngẫm những ý nghĩ thâm độc của mình. Và tôi bỏ mặt họ trong tư thế ấy, đi tìm cậu chủ lúc này đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đã giữ Catherine dưới nhà lâu thế. Ellen, cậu nói khi thấy tôi vào, chị có thấy mợ ở đâu không? Có, thưa cậu, mỡ ở trong bếp, tôi đáp, mỡ buồn phiền bực bội vì hành vi của ông Heathcliff. Thực tình tôi nghĩ đã đến lúc phải xác định lại các cuộc đến thăm của ông ta trên một cơ sở khác. Quá mềm mỏng đâm ra có hại, và bây giờ là đi đến cái nước này. Và tôi kể lại cảnh trong sân, tường thuật gần đầy đủ, tới mức trung thành tối đa mà tôi dám, cả cuộc cãi cọ xảy ra tiếp sau đó. Tôi nghĩ cái đó không thể gây hại lớn gì cho M. Linton, trừ phi sau đây M. biến nó thành chuyện to, bằng cách đứng ra bảo vệ người khách của mình. Edgar Linton phải khó khăn lắm mới dàn lòng nghe tôi đến hết. Những lời đầu tiên của cậu cho thấy cậu không coi vợ mình là vô tội. Thế này thì thật không chịu nổi. Cậu kêu lên, thật ô nhục là cô ấy lại đi nhận y là bạn thân và ép tôi phải tiếp y. Gọi cho tôi hai tên gia nhân ra khỏi phòng lớn éo Catherine sẽ không được nấng ná lâu hơn để cải giả với tình côn đồ đê tiện tôi chiều cô ấy thế là đủ rồi ra cậu xuống ra lệnh cho hai gia nhân đợi ở Hành lang và đi đến nhà bếp theo sau là tôi hai người trong đó lại bắt đầu tranh cãi giận dữ chí ít cũng là mờ Li đang tiếp tục giày la kịch liệt heo kíp đã ra chỗ cửa sổ đầu rủ xuống có vẻ hơi sợ trước sự nhiếp mắt dữ dội của mợ ông ta trông thấy cầu chủ trước và vội vàng ra hiệu cho mợ im mợ lập tức nghe theo khi phát hiện ra lý do thông báo của ông ta làm sao lại ra thế này linh tên nói với vợ em có hiểu thế nào là thể diện không mà còn đứng lại đây sau khi để con người thô tục này nói năng với mình như thế Tôi nghĩ rằng đó là lời ăn tiếng nói thông thường của Y nên em mới coi như không. Em đã quen với sự hạ tiện của Y rồi và có lẽ tưởng tôi cũng có thể quen với nó chắc. Mình có nghe trộm ngoài cửa đấy không, Edgar? Mở chủ hỏi bằng một giọng cốt để khiêu khích chồng hàm chứa cả bừa ẩu lẫn coi khinh nổi bực tức của cậu. Hellcliffe nghe những câu trước đã ngước mắt lên đến câu này thì bật ra một tiếng cười dĩu cợt dường như nhằm thu hút sự chú ý của cậu Linton về mình. Ông ta đã đạt được mục đích đó, nhưng Edgar không có ý định nổi khùng với ông ta làm gì. Cho đến giờ tôi đã kiên nhẫn với ông thưa ông. Cậu bình tĩnh nói, không phải vì tôi không biết tính cách khốn nạn đồi bại của ông, mà vì tôi cảm thấy ông chỉ chịu trách nhiệm một phần về điều ấy. Và vì Catherine muốn giữ quan hệ quen biết với ông, nên tôi đã đồng ý một cách dại dột. Sự có mặt của ông là một thứ thuốc độc tinh thần, khả dĩ tiêm nhiễm được vào cả những người có đức độ nhất. Bởi thế, và để ngăn chặn những hậu quả xấu hơn, từ nay trở đi tôi sẽ không để cho ông vào nhà này. Ngay bây giờ xin báo để cho ông biết là tôi yêu cầu ông đi ra ngay. Chậm 3 phút, chuyện ấy sẽ thành cưỡng bức và nhục nhã đó. Help Cliff đo chiều cao và chiều ngang của người đang nói bằng con mắt đầy dĩu cờ Cathy, cái con cừu non này của cô phách lối, dọa nạt như một con bò mộng vậy Nó có nguy cơ bể sọ vì hút vào những khớp ngón tay tôi đấy Lạy chúa, ông Linton, tôi lấy làm tiếc đến chết đi được vì ông không đáng để tôi đánh ngã Cậu chủ tôi liếc về phía hành lang và ra hiệu cho tôi chạy đi kiếm bọn gia nhân. Cậu không hề có ý định liều một cuộc đụng độ cá nhân. Tôi làm theo nhưng mở liên tên ngờ ngỡ, bèn theo sau và khi tôi định gọi họ mở kéo tôi lại sập cửa khóa lại. Thủ đoạn quân tử nhỉ? Mở nói, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên, giận dữ của chồng. Nếu anh không có can đảm tấn công anh ấy thì hãy xin lỗi hoặc là chịu để bị đánh. Điều đó sẽ giúp anh sửa cái thói làm ra dũng cảm hơn là trong thực tế. Không, tôi... Tôi sẽ nuốt phan chiếc chìa khóa trước khi anh dặn được nó. Tôi được thưởng về lòng tốt với hai người như thế này mới tuyệt chứ. Sau khi luôn luôn khoan dung với bản chất yếu đuối của người này và bản chất xấu xa của người kia, tôi được những lời cảm ơn là hai bản mẫu của sự vô ơn mù quán, ngu xuẩn đến mức phi lý. Edgar... Xưa nay tôi vẫn bảo vệ anh và gia đình anh Nhưng bây giờ tôi muốn Health Cliff đánh cho anh ốm đòn Vì dám nghĩ xấu về tôi Không cần đến một trận đòn để gây một tác động như thế đối với cậu chủ Cậu định dằn chiếc chìa khóa khỏi tay Catherine Và để bảo đảm thật chắc chắn mà bèn vứt tuệt nó vào đống lửa ở chỗ nóng nhất Thế là cậu Edgar bỗng rung bần bật mặt tái nhợt đi ghê gớm Cố sống cố chết cậu vẫn không sao ngăn được cơn xúc động thái quá ấy Đau đớn pha lẫn tuổi nhục đè dí cậu hoàn toàn Cậu dựa vào một thành ghế và che mặt Ôi trời ngày xưa thế này là anh được phong hiệp sĩ đấy Mở linh thốt lên Chúng tôi thua rồi chúng tôi thua rồi Healthgriff có giơ tay đánh anh Cũng khác nào một ông vua động binh đi đánh một bầy chuột nhắc Bình tĩnh đi Không ai đánh anh đâu, cái loại anh chưa được là cừu, mà là đồ thỏ con còn đang bú. Tôi chúc cô vui thú với tên hèn nhát máu toàn bằng sữa này, Cathy. Người bạn trai của mợ nói, tôi khá khen cho cái sở thích của cô đấy. Hóa ra, cô thích cái vật mũi dài rồng rồng, rung cầm cặp này hơn tôi đấy. Tôi sẽ không dùng nắm đấm nện gã, mà dùng chân đá gã và sẽ lấy thế làm hài lòng vô cùng. Gã khóc hay sắp ngất xỉu gì sợ đây? Rồi ông ta lại gần và đẩy mạnh cái ghế linh đang tựa. Đáng ra ông ta nên đứng cách xa hơn. Cậu chủ tôi mau lẹ bật thẳng người lên và quay thẳng vào cổ họng ông ta một thôi. Kể ra có thể quật ngã một người nhỏ con hơn. Cứu đòn làm ông ta đứt hơi mất một phút và trong khi ông ta còn đang nghẹt thở, cậu Linton theo lối cửa sau bước ra sân và từ đó ra cổng đằng trước. Đó, từ giờ thì anh đừng hòng đến đây nữa. Catherine kêu lên, đi ngay đi, anh ta sẽ quay lại với một cặp súng lục và nửa tá trợ thủ nữa đấy. Anh ta đã nghe trộm chúng ta thật rồi, thì cố nhiên anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã chơi anh ta một vố đau, health clip. Nhưng mà đi đi thôi, mau lên, em thà thấy Edgar bị dồn vào thế bí, còn hơn thấy anh cùng đường. À, cô cho là tôi chịu đi, giới cú đòn này rác bỏng trong cổ họng mà. Ông ta gầm lên, không, âm ti địa ngục, tôi sẽ đánh dập xương sườn hắn như một hạt vẽ thối mục trước khi tôi bước qua ngưỡng cửa. Nếu tôi không đánh hắn đo gián bây giờ, thì đến lúc nào đó tôi sẽ phải giết hắn. Cho nên nếu cô quý cái mạng sống của hắn, thì hãy để tôi tiếp giáp hắn. Cậu ấy không đến đâu. Tôi xem vào, bịa ra một câu nói dối. Chỉ có bác xã ít và hai người làm giường. Chắc hẳn anh chẳng muốn đợi, cho họ tống cổ anh ra đường chứ. Mỗi người mang một cái gậy tầy và rất có thể cậu chủ đang đứng ở cửa sổ phòng khách, theo dõi họ thi hành mệnh lệnh đấy. Bác xà ít và hai người làm giường đến thật, nhưng Linton cùng đi với họ. Họ đã vào trong sân. Nghĩ đi nghĩ lại, Heathcliff quyết định tránh đọ sức với ba kẻ bộ hạ. Ông ta với lấy chiếc que sắt cười lửa, đập nát ổ khóa cửa trong và chạy trốn khi họ kéo vào. Mở Linton hết sức kích động, bảo tôi theo mở lên gác. Mở không hề biết phần đóng góp của tôi vào cuộc hỗn loạn này. Và tôi lo sao tiếp tục giữ cho mợ vẫn mù tịch Tôi gần như phát điên mất chị Nelly à Mợ kêu lên Gieo mình xuống ghế sofa Hàng nghìn chiếc búa thợ rèn Đang nện trong đầu tôi đấy Bảo Isabella hãy tránh khỏi tôi Dù náo động này là do cô ấy Và nếu cô ấy hoặc kẻ nào khác Làm trầm trọng thêm Cơn thịnh nộ của tôi lúc này Thì tôi sẽ hóa dại đấy Và Nelly nè Nếu đêm nay chị còn gặp lại Edgar thì bảo cậu ấy rằng tôi có cơ bị ốm nặng. Tôi mong điều đó có thể thành sự thật. Cậu ấy đã làm tôi sửng sốt và buồn phiền ghê gớm. Tôi muốn cậu ấy sợ. Với lại, có thể là cậu sẽ đến tuôn ra hàng lô những lời chửi rủa hoặc than phiền. Và chắc chắn là tôi sẽ cự lại rồi có trời mà biết cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến đâu. Chị Nelly tốt bụng Chị có thể làm hộ tôi không? Chị biết là trong chuyện này tôi không hề có lỗi Ma quỷ nào ám vào Khiến cậu đâm ra thành kẻ nghe trộm chứ Sau khi chị đi khỏi Health Cliff nói năng có quá quắc Nhưng đáng lẽ tôi đã có thể sớm lái anh ta tách khỏi Isabelle Còn những chuyện khác thì chẳng có nghĩa lý gì Bây giờ mọi sự đâm hỏng bét Vì cái thói điên dại Muốn nghe nói xấu về mình cứ ám ảnh người ta như một con quỷ Yeah, Schur đừng có nghe câu chuyện của chúng tôi thì cậu ấy cũng chẳng gì thế mà khổ sở hơn. Quả thật, đến lúc cậu khai hỏa, chỉ vào tôi cái giọng bực tức vô lý ấy sau khi tôi đã mắng Healthcliff một trận đến cả tiếng, vì cậu ấy thì tôi chẳng thiết nữa, gần như mặc cho hai người muốn làm gì nhau thì làm. Đặc biệt tôi có cảm giác là bất luận cái màn kịch ấy kết thúc ra sao, tất cả chúng tôi cũng sẽ bị tách lìa nhau không biết đến bao giờ nữa. Được, nếu tôi không thể giữ Heathcliff làm bạn tôi, nếu Edgar đâm ti tiện và ghen tuông tôi sẽ làm nát tim họ bằng cách đập nát trái tim tôi. Đó sẽ là một cách nhanh chóng để kết thúc mọi sự khi tôi bị dồn đến đường cùng đấy. Nhưng đó là một hành động dành cho lúc tuyệt vọng. Tôi sẽ không chơi Linton ngón ấy một cách bất ngờ. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn dè dặt, e sợ. Không dám khiêu khích tôi Chị nên hình dung sự nguy hiểm Của việc từ bỏ chính sách đó Và nhắc để cậu nhớ là Cái tính cuồng nhiệt của tôi Khi bốc lên thì sẽ gần như Điên loạn đấy Tôi mong chị bỏ được cái vẻ mặt thờ Ở kia đi Và tỏ ra lo lắng một chút đến tôi nào hiển nhiên cái vẻ bình thản của tôi Khi nhận những lời dặn dò ấy Cũng có phần trêu ngươi thật Vì mợ đang nói hết sức thành thật Nhưng tôi tin rằng một người đã có thể trù liệu trước việc sử dụng những cơn giận dữ của mình cho có lợi thì cũng có thể vận dụng ý chí để chế ngự bản thân ở mức tương đối ngay cả khi đang nổi nóng. Và tôi chẳng muốn làm cậu ấy sợ như mợ nói và tăng thêm những phiền muộn của cậu để phục vụ tính ích kỷ của mợ. Vì vậy tôi chẳng nói gì khi gặp cậu đi về phía phòng khách nhỏ nhưng tôi tự tiện quay lại nghe xem cậu mỡ có tiếp tục cãi nhau nữa không. Cậu bắt đầu nói trước. Cứ ở nguyên chỗ ấy, Catherine. Cậu nói, giọng không chút giận dữ, nhưng rất buồn nản. Tôi không nán lại đâu. Tôi đến không phải để đôi co, cũng chẳng để làm lành. Mà tôi chỉ muốn biết, sau những vụ việc tối nay, cô có định tiếp tục gần gũi thân thiết với... Ôi! Xin hãy rủ lòng thương." Mà chủ ngắt lời, dậm chân, "Rủ lòng thương, đừng nói gì thêm về chuyện ấy nữa." Máu lạnh của anh không thể lên cơn sốt nóng, huyết quản của anh đầy nước đá, nhưng máu tôi thì đang sôi đây, và thấy một sự lạnh lùng như vậy, nó đâm lộn xộn lên. "Muốn cho tôi đi khuất mắt thì hãy trả lời câu hỏi của tôi đi." Cậu Lin Tên vẫn kiên trì. "Cô phải trả lời." Cái thái độ hung dữ ấy Không làm tôi hốt hoảng đâu. Tôi đã thấy ra là cô có thể kiên nghị như bất cứ ai khi cô muốn. Sau đây cô sẽ từ bỏ heo Cliff hay từ bỏ tôi. Cô không thể cùng một lúc vừa là vợ tôi vừa là bạn hắn và tôi cực lực yêu cầu cô cho biết cô chọn ai. Còn tôi thì yêu cầu để cho tôi yên. Catherine giận dữ kêu lên. Tôi đòi hỏi thế đó. Anh có thấy tôi gần như không đứng dẫn không? Edgar, anh... anh để tôi yên nào. Mỡ rung chuông đến vỡ đánh xoãn một cái, tôi đụng đỉnh bước vào. Những cơn điên khùng vô nghĩa như thế, ác nghiệt như thế, thật đủ để khiến một vị thánh cũng phải sốt ruột. kia mỡ nằm lăn ra đập đầu vào tay ghế sofa và nghiến răng giữ đến nỗi tưởng như cả hai hàm sắp dụng ra từng mảnh. Cậu Lin Tân đứng nhìn, đột nhiên đâm sợ và hối hận. Cậu bảo tôi đi kiếm ít nước, mợ không còn hơi sức đâu mà nói. Tôi mang đến một cốc nước đầy và thấy mợ không uống được, bèn rẫy lên mặt. Trong mấy giây, mợ nằm thẳng cẳng, cứng đờ ra, mắt trợn ngược, trong khi hai má lập tức trắng nhợt đi và sẫm méo, trông như chết rồi. Cậu Lin Tân coi bộ thất kinh. Không có chuyện gì hệ trọng. Tôi thì thào, tôi không muốn cậu nhượng bộ, tuy trong bụng không khỏi sợ hãi. Môi mợ có máu, cậu rùng mình nói, "Không sao, tôi sẵn giọng đáp, và tôi nói cho cậu biết, trước lúc cậu đến đã quyết định phô diễn một cơn điên loạn như thế nào." Tôi cố ý kể khá to để mợ nghe thấy, vì mợ bật dậy, Tóc xỏa trên vai, mắt lé lên, các cơ ở cổ và cánh tay cộm lên một cách dị thường. Tôi yên trí, phên này chí ít cũng gãy xương, nhưng mợ chỉ nhìn quanh một lúc, rồi lao ra khỏi phòng. Cầu chủ sai tôi đi theo. Tôi đi theo đến cửa phòng mợ. Mợ khóa chặt cửa phòng, không cho tôi vào. Sáng hôm sau, không thấy mợ xuống ăn sáng. Tôi đến hỏi xem mợ có muốn tôi mang chút ít lên phòng không. Không, mờ đáp dứt khoát, câu hỏi đó được nhắc lại vào bữa trưa, bữa trà và cả ngày hôm sau nữa, dẫn câu trả lời như vậy. Về phía mình, cậu Linton tiêu thị giờ trong phòng đọc, không hỏi vợ mình đang làm gì. Isabelle và cậu đã gặp nhau chuyện trò một tiếng đồng hồ, trong đó cậu cố gợi ở cô chút cảm giác ghê sợ thích đáng đối với hành động dẹp dãn của Heathcliff. Nhưng cậu không sao hiểu nổi những câu trả lời thoái thác của cô em và bắt buộc phải kết thúc cuộc tra dấn không thỏa mãn. Dù sao, cậu cũng nói thêm một lời cảnh báo trịnh trọng rằng nếu cô mất trí đến độ khuyến khích cái tên cầu hôn vô lại ấy thì sẽ tan thành mọi quan hệ ràng buộc cậu với cô. Trong khi Isabelle thẩn thờ dạo quanh Thảo Duyên, quanh giường nhà, lúc nào cũng lặng lẽ và hầu như lúc nào cũng đầm đìa nước mắt. Trong khi anh trai cô đóng kín cửa giam mình giữa những cuốn sách mà cậu không hề mở ra, trăn trở, là tôi đoán thế, với hy vọng mơ hồ nhưng liên tục là Catherine hối hận về hành vi của mình sẽ tự tìm đến xin lỗi và làm lành. Trong khi mở một mực tuyệt thực Có lẽ nghĩ rằng bữa ăn nào Edgar cũng nghẹn vì nỗi giắng mỡ mà chỉ vì tự ái chưa chạy đến quỳ dưới chân mợ đấy thôi. Thì tôi lăng xăng một mình làm công việc nội trợ tin chắc rằng giữa những bức tường của ấp chỉ có mỗi một linh hồn biết điều hơn lẽ thiệt và linh hồn đó ở trong thể xác tôi. Tôi chẳng hoài hơi ngõ lời thương xót cô tiểu thư hoặc thân ái góp ý với mợ chủ. Cũng chẳng buồn để ý lắm Đến những tiếng thở dài của cậu chủ đang khao khát nghe nhắc đến tên người thương một khi không được nghe chính giọng nàng. Tôi quyết định tùy họ xoay sở với nhau. Và mặc dầu đó là một quá trình chậm chạp đến phát ngán, cuối cùng tôi bắt đầu vui mừng thấy le lõi một hy vọng tiến triển mỏng manh. Thoạt đầu tôi đã tưởng thế. Đến ngày thứ ba, Mở Linton mở chốt cửa. Nước ở bình nhỏ, bình lớn đều đã hết Mở muốn có một dự trữ mới Và một liễn cháo Vì mở tin chắc rằng mình sắp chết Tôi chắc mở nói vậy Là để nhắn đến tài Edgar Tôi chẳng tin những chuyện như thế Cho nên tôi lặng lặng không nói với ai Và mang đến cho mở ít trà Và bánh mì nướng Mở ăn uống nghiến ngấu Và lại ngã đầu trên gối Tay nắm chặt tay, miệng rên rẫm Ôi tôi chết mất Mợ kêu lên vì chẳng ai đoái hoài đến tôi Phải chi tôi đừng ăn uống những thứ này Rồi một hồi lâu sau tôi nghe thấy mợ thì thào Không, mình chẳng dạy gì mà chết Anh ta sẽ vui sướng Anh ta có yêu gì mình đâu Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ mình Mợ có cần gì không? Tôi hỏi, vẫn giữ vẻ bình thản bề ngoài, mặc dù sắc diện mợ thật dễ sợ và cung cách thì quá sức kích động. À, cái con người thờ ở ấy đang làm gì? Mợ hỏi, gạt những lọn tóc dài rối bù ra khỏi bộ mặt phờ phạt. Anh ta rơi vào trạng thái hôn mê hay là chết rồi? Chẳng thế này, cũng chẳng thế kia. Tôi đáp, nếu mỡ định ám chỉ cậu linh tên. Cậu vẫn vậy thôi. Theo tôi nghĩ, tuy việc nghiên cứu làm cậu bận biểu hơi quá mức phải chăng, cậu cứ liên miên ở giữa đóng sách vì cậu chẳng có bầu bạn nào khác. Lẽ ra tôi không nên nói thế nếu tôi biết thực trạng của mợ, nhưng tôi không sao dứt bỏ được ý nghĩ là mợ đang đóng một giai kịch trong cơn thác loạn của mình. Giữa đóng sách à? Mợ kêu lên kinh ngạc, còn tôi thì đang hấp hối, kề miệng huyệt, lạy chúa. Anh ta có biết tôi thay đổi đến mức nào không? Mở nói tiếp, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo bức tường đối diện. Đây mà là Catherine Linton à. Dễ thường anh ta tưởng tượng là tôi đang giỏi, đang đóng kịch chắc. chỉ có thể báo cho anh ta biết đây là chuyện nghiêm chỉnh ghê gớm được không? Nelly, nếu không phải là quá muộn, ngay sau khi tôi biết thái độ của anh ta, tôi sẽ chọn giữa hai cách này, hoặc là lập tức nhịn ăn cách này không phải là một hình phạt trừ phi anh ta có một trái tim hoặc là bình phục lại và rời bỏ nơi này mà chỉ có nói đúng sự thật về anh ta hiện giờ không đấy cẩn thận đó nha có thật là anh ta hoàn toàn dững dưng với sinh mạng của tôi không ôi trời ơi mợ ơi tôi đáp cậu đâu có biết là mợ đang quẩn trí và cố nhiên cậu không hề nghĩ mợ sẽ nhịn đói đến chết chị cho là không à Chị nghĩ tôi không dám à? Chị có thể bảo anh ta là tôi sẽ làm như thế không? Mợ đáp. Hãy thuyết phục anh ta. Hãy nói ý kiến riêng chị. Bảo là chị chắc chắn tôi sẽ làm thế. Không, Mợ Tôi gợi ý. mà quên mất là chiều nay Mợ đã ăn một chút rất ngon lành và đến mai Mợ sẽ thấy tác dụng tốt của những món ăn đó. Nếu tôi chắc chắn sự hối hận có thể giết chết anh ta, Mợ ngắt lời. Tôi sẽ tự sát ngay lập tức Suốt ba cái đêm kinh khủng này Tôi không chập mắt tí nào Ôi, đầy dằn vặt Ám ảnh ghê gớm Nelly, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng Chị không ưa tôi Kỳ lạ thay Trước đây tôi cứ tưởng mặc dù mọi người khinh ghét lẫn nhau Họ vẫn không thể không yêu thích tôi Thế mà chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ Tất cả biến thành kẻ thù Họ đã như vậy Tôi chắc chắn thế Những người ở đây ấy lúc chết Mà bốn xung quanh toàn những bộ mặt lạnh lùng của họ Thì thật thảm Isabelle thì thất đảm và kinh tởm Không dám vào căn phòng này Và phải nhìn Catherine ra đi Thật dễ sợ Và Edgar đứng bên trang trọng Xem sự thể kết thúc Rồi cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế Đã khôi phục sự yên bình trong nhà Và trở về với những cuốn sách của anh ta Nhân danh tất cả những gì Là tình cảm Thử hỏi sách thì can hệ gì đến anh ta Trong khi tôi sắp chết chứ Mợ không thể chịu được cái ý niệm tôi ấn vào đầu mợ Về thái độ cam chịu hiền triết của cậu tên Giật mình giật mẩy mở đẩy trạng thái bối rối cuốn cuồng của mình lên tới mức điên loạn Lấy răng xé nát gối Rồi nhổm dậy Nóng bừng bừng Đòi tôi mở cửa sổ Bây giờ đang giữa mùa đông Gió thổi mạnh từ phía đông bắc Nên tôi phản đối Cả những vẻ chập chờn thoáng qua trên mặt, lẫn những biến đổi tâm trạng của mợ đều bắt đầu làm tôi hoảng ghê gớm và khiến tôi nhớ lại đợt ốm dạo xưa của mợ, cùng lời bác sĩ căn dặn, không nên làm mợ Phật ý. Một phút trước, mợ còn hung dữ. Bây giờ, chống một cánh tay và chẳng để ý là tôi không chịu tuân lời. Mợ dường như tìm thấy một trò giải trí trẻ con trong việc rút những chiếc lông chim từ những chỗ vừa xé toạt ra, xếp thành từng loại trên tấm giải trải giường. Tâm trí mợ đã lạc sang những liên tưởng khác. Đây là lông gà Tây, mợ thì thầm một mình. Đây là lông dịch trời, và đây là lông mộ bồ câu. À, họ lại nhồi lông bò câu vào gối, hàng chi mình không chết được. Mình phải chú ý ném nó xuống sàn khi mình nằm xuống. Còn đây là lông gà gô đỏ, và đây, thứ này có thể trộn hàng nghìn loại, mình cũng nhận ra là lông chim tê Cái giống chim thật dễ thương. Nó lượng dòng trên đầu chúng tôi giữa đồng hoang, ráng bay về tổ vì mây đã chạm vào sóng cồn và nó cảm thấy mưa đang đến. Cái lông này được nhặt lên từ bãi Thạch Nam, con chim không bị bắn. Chúng tôi thấy nó trong mùa đông đầy những bộ xương nhỏ, heo cliff, đặt một cái bẫy trên tổ và chim bố chim mẹ không dám đến. Tôi bắt anh ấy hứa sẽ không bao giờ bắn chim tê tê sau cái lần ấy và anh đã không bắn. Phải, đây nữa này. Anh ấy có bắn những con tê tê của tôi không, Nelly? Có con nào màu đỏ không? Để tôi nhìn xem. Đừng làm trò trẻ con nữa. Tôi ngắt lời, giật lấy cái gối và ướp những chỗ thủng xuống nệm. Vì mở đăng môi ruột nó ra hàng nắm và nhắm mắt lại. Nằm xuống, mở đang mê sản mê sản rồi. Rối tinh rối mù lên lông bay loạn như tuyết đây này Tôi chạy đây đó dung lại Nelly Mờ tiếp tục mơ màng Tôi thấy chị là một bà già Tóc bạc và dai còng xuống Cái giường này là động tiên Ở dưới giách núi Penniston Và chị đang lượm những mũi tên đá lửa Để bắn đám bò cái tơ của chúng tôi Trong khi tôi đang ở bên cạnh Thì chị giả vờ bảo Đó là những cuộn len Năm năm nữa, chị sẽ như thế đấy. Tôi biết bây giờ chị không phải thế. Tôi không mê sản đâu, chị lầm rồi. Nếu không thì tôi đã tin rằng chị thật sự là cái con mụ phù thủy già héo hắt ấy. Và tôi đang ở dưới giách núi Penniston thật. Tôi biết bây giờ là đêm và có hai cây nến trên bàn làm cho cái tủ đen lấp lánh lên như hạt huyền. Chú thích Những mũi tên đá lửa Loại di vật cổ Dấu tích của thời tiền sử Dân dùng này thường lượm được Và cho rằng Của các tiên nữ Hết chú thích <cười> Cái tủ đen ư Nó đâu Tôi hỏi Mờ đang mê sẵn rồi Nó ở sát tường Chỗ mọi khi ấy Mờ đáp Nó quả có vẻ kỳ lạ thật Tôi trông thấy một khuôn mặt trong đó Không có tủ nào trong buồn cả Và chưa hề bao giờ có Tôi nói, trở lại chỗ ngồi và cuốn rèm lên để có thể nhìn kỹ mợ. Chị không nhìn thấy cái mặt kia, à mợ hỏi trân trân nhìn vào gương. Và nói thế nào tôi cũng không thể làm mợ hiểu, đó chính là mặt mợ, cho nên tôi đứng dậy lấy một tấm khăn sang phủ lên mặt gương. Nó vẫn ở đằng sau đó, Mờ tiếp tục lo sợ nói, nó động đậy kìa, nó là ai vậy, lạy trời nó đừng ra khỏi đó khi chị đi rồi. Ôi Nelly, căn phòng này có ma, tôi sợ ở đây một mình." Tôi cầm tay mợ và bảo mợ trấn tĩnh lại, vì một cơn rùng mình liên tiếp khiến toàn thân mợ co giật. Mợ vẫn cứ căng mắt nhìn về phía gương. "Không có ai ở đấy cả." Tôi lại nhấn mạnh, "Đó chính là mợ thôi, mợ Linh tên à. Mợ biết thế từ hồi nãy rồi kia mà." "Chính là tôi." Mợ há hốc miệng Và đồng hồ đang điểm 12 tiếng Vậy thì đúng rồi Thật dễ sợ Những ngón tay mở tấm lấy quần áo Kéo lên che mắt Tôi định lẻn ra cửa gọi cậu linh tên Nhưng một tiếng kêu thất thanh kéo tôi lại Chiếc khăn xanh đã rơi khỏi khung gương Sao? Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lớn Bây giờ ai là đồ nhát gan nào? Tỉnh lại đi Đây là tấm kính, tấm gương mà linh tên à Và mợ nhìn thấy mình trong đó ta tôi đây nữa, bên cạnh mờ nè. Run và ngơ ngác, mờ giữ chặt lấy tôi, nhưng rồi vẻ kinh hoàng biến dần khỏi mặt mờ, màu tái nhợt nhường chỗ cho một ánh đỏ bừng hổ thẹn. Ôi trời ơi, tôi ngỡ mình đang ở nhà, mờ thở dài. Tôi ngỡ mình đang nằm trong buồng của mình trên đồi gió hú, người đang yếu nên đầu óc rối loạn, miệng bất giác kêu thét. Đừng nói gì, Mà hãy ở lại đây với tôi, tôi sợ quá, không dám ngủ, những cơn mê làm tôi hốt hoảng. Thì cứ làm một giấc ngủ ngon lành là ổn thôi mỡ à. Tôi đáp, và tôi hy vọng cái cơn đau này sẽ ngăn mỡ khỏi tái diễn trò nhịn đói. Ôi, phải như tôi được nằm trong giường của chính mình ở ngôi nhà cũ. Mỡ chua xót nói tiếp, hai tay dặn vào nhau và nghe ngọn gió xào xạc trong đám cây linh sam bên cửa sổ mắt cáo. Để cho tôi cảm thấy nó tí nào, nó thổi tuốt xuống đồng hoang ấy, hãy để cho tôi hít một hơi nào. Để cho mợ nguôi dịu, tôi hé mở cửa sổ ra mấy giây, một luồng gió lạnh thốc qua, tôi đóng lại và trở về chỗ cũ. Lúc này, mợ nằm im, mặt tràn rùa nước mắt. Sự kiệt lực của thể xác đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần, Cô nàng Catherine rừng rực lửa của chúng tôi giờ không hơn gì một đứa con nít rền rỉ khóc. Từ khi tôi đóng cửa ở lì trong này, đã bao lâu rồi nhỉ? Mở đột nhiên hồi lại hỏi. Từ tối thứ hai, và bây giờ là đêm thứ năm, hay đúng hơn là sáng thứ sáu rồi. Sao? Trong cùng một tuần hả? Mới ngắn thế thôi hả? Thì cũng khá dài khi chỉ sống độc bằng nước lạnh và tức tối. À, thế mà cứ như đã dài chán chê mê mỏi rồi. Chắc phải lâu hơn như thế chứ. Ừm, tôi nhớ là tôi ở phòng khách nhỏ sau khi hai người cãi nhau và Edgar đang khiêu khích độc địa, rồi tôi chạy về căn phòng này tuyệt vọng. Vừa then cửa lại, bóng tối đen kịch liền đè bẹp tôi và tôi ngã xuống sàn. Tôi không thể giải thích cho Edgar hiểu rằng tôi tin chắc mình đang lên cơn hoặc sắp phát điên nếu anh ta cứ một mực trêu tức tôi. Tôi không điều khiển nổi lưỡi hoặc ốc mình nữa và anh ta có lẽ không đoán được nỗi đau đớn của tôi. Tôi chỉ còn vừa đủ lý trí để gắn sức thoát khỏi anh và tiếng nói của anh. Tôi chưa hồi tỉnh đủ mức để trông thấy và nghe thấy được thì trời đã bắt đầu rạng sáng. Và chị Nelly à, tôi sẽ kể cho chị hay. Tôi đã nghĩ gì và điều gì cứ trở đi trở lại hoài cho đến khi tôi đâm ra sợ, khéo mình mất trí rồi. Trong khi nằm đó, đầu kê sát cái chân bàn kia, mắt tôi lờ mờ nhận ra cái khung vuông màu xám của cửa sổ. Tôi ngỡ mình đang ở trong cái giường quay dán gỗ sồi bên nhà và tim nhói đau một nỗi buồn to lớn nào đó mà lúc tỉnh giấc tôi không sao nhớ ra nổi. Tôi ngẫm nghĩ, tự môi ốc để nhớ cho ra, đó là cái gì? Và thật kỳ lạ, toàn bộ 7 năm vừa qua của đời tôi hóa ra một khoảng trống. Tôi không nhớ đã có những năm ấy hay không. Tôi thấy mình là một đứa bé con. Ba tôi vừa được an tán, và nỗi khổ sở của tôi là do anh Hartley ra lệnh cách ly tôi với Heathcliff. Lần đầu tiên tôi nằm một mình, và sau một đêm khóc lóc, thiếp đi một giấc. U sầu, tỉnh dậy Tôi giơ tay định đẩy dán thành giường sang bên Thì tay liền chạm phải chốc bàn Tôi lia tay dọc theo tấm thảm Thế rồi dục nhớ Nỗi đau đớn của tôi vừa chìm vào một tuyệt vọng đến cực độ Tôi không hiểu tại sao mình lại khốn khổ ghê gớm đến thế Đó hẳn là một cơn loạn trí nhất thời Vì hầu như chẳng có nguyên nhân gì Nhưng giả sử hồi 12 tuổi Tôi bị rút ra khỏi đồi khỏi mối liên hệ thời thơ ấu khỏi toàn bộ thế giới của tôi là Heathcliff thoở đó và đùng một cái trở thành bà Linton nữ chủ nhân ở Uptrashkos vợ một con người xa lạ một kẻ lưu đầy và từ dạo đó bơ vơ tách khỏi những gì đã từng là thế giới của tôi chỉ có thể hình dung một thoáng nhìn vào cái vực thẳm nơi tôi đã rớt xuống tha hồ cho chị lắc đầu Nellie ạ Chị đã góp phần làm tôi mất yên ổn đấy. Lẽ ra chị phải nói với Edgar. Thật vậy, lẽ ra chị phải làm thế và bắt anh ta phải để cho tôi yên chứ. Ôi, tôi đang cháy rực người lên đây. Tôi ước gì mình đang ở ngoài trời. Tôi ước gì mình lại là một con bé bán khai và táo tận và tự do và bị xúc phạm thì cười ngạo chứ không điên khùng lên. Tại sao tôi lại thay đổi đến thế? Tại sao chỉ nghe mấy lời nói Máu tôi đã sôi lên sùng sụp Tôi chắc một khi ở giữa đám thạch nam Trên những ngọn đồi kia Tôi sẽ lại là chính mình Mở rộng cửa sổ ra lần nữa nào Mở ra và chèn cho chắc Nhanh lên Chị Nelly Tại sao chị không nhúc nhích chứ Tại vì tôi không muốn để cho mợ chết rét Tôi trả lời Chị định nói là không muốn cho tôi có cơ may Để sống thì có Mợ giận dỗi nói Nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu Tôi sẽ tự mình mở lấy Và tục xuống giường Trước khi tôi kịp ngăn lại Mở đi ngang qua phòng Rất loạn choạn Đẩy cửa sổ cuối người ra ngoài Bất kể làng không khí giá băng Xuyên thấm vào dai Sắc như dao cắt Tôi khẩn khoảng và cuối cùng Định cưỡng bước mở quay lui Nhưng tôi sớm thấy rằng trong cơn mê sản Mở khỏe hơn tôi Mở mê sản thật Những hành động và lời nói thẳng thốt của mợ sau đó khiến tôi tin chắc thế Đêm không trăng, mọi vật phía dưới nằm trong bóng tối mịt mùng Không một ánh đèn lập lòe ở bất kỳ ngôi nhà nào, xa hay gần Tất cả đều đã tắt từ lâu Và ánh sáng ở đồi gió hú thì chẳng bao giờ thấy được Ấy thế mà mợ quả quyết là thấy nó lấp lánh Nhìn xem nè Đó là buồn của tôi với ngọn nến bên trong và hàng cây đu đưa phía trước Cây nến kia là ở gác xếp của trô vốn thức khuya, phải không? Lão chờ tôi về nhà để đóng cổng đấy. Được, cứ để lão chờ một lát nữa. Một cuộc hành trình gây go, mà lòng thì buồn nản chẳng muốn đi, và để làm cuộc hành trình ấy, chúng tôi phải đi qua nghĩa địa Trimerton. Chúng tôi thường cùng nhau bất chấp những hồn ma ở đấy, đứa nọ thách đứa kia đứng giữa nấm mồ và gọi ma tới. Nhưng Heathcliff và Nếu bây giờ em thách anh, liệu anh có dám làm không? Nếu anh dám, em sẽ giữ anh ở lại. Em không muốn nằm đó một mình. Người ta có thể chôn em sâu bốn thước và xô cả nhà thờ xuống đè lên trên. Em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được. Mở ngừng một lát và lại tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ. Anh ấy đang cân nhắc, anh muốn mình đến với anh kìa. Vậy thì hãy tìm lấy một lối nào Không phải qua cái nghĩa địa nhà thờ ấy Anh chậm thế Bằng lòng vậy nhé Xưa anh vẫn theo em cơ mà Lúc ấy thấy có cải lại Những lời sản loạn của mợ cũng vô ích Tôi đang tính làm sao với được cái gì Để choàn quanh người mợ Mà vẫn không rời tay giữ chặt mợ Vì tôi không thể để mợ một mình Bên cửa sổ trống hoát thì chật sửng người nghe thấy tiếng quả đấm cửa quay lạch cạch và cậu linh tên bước vào lúc ấy cậu mới rời phòng đọc sách đi qua hành lang cậu nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện và sự tò mò hoặc lo sợ đã thúc cậu tới xem có chuyện gì vào cái giờ khuya khoát này ôi cậu ơi tôi thốt lên chặn tiếng kêu đã dâng lên môi khi mắt cậu bắt gặp cái cảnh tượng và không khí ảm đạm của căn phòng tội nghiệp mở tôi ốm Mẹ trếng áp tôi hoàn toàn, tôi không sao khiến được mẹ. Xin cậu hãy đến dỗ mẹ đi ngủ đi, hãy quên giận vì mẹ đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào, chỉ khăng khăng ý mình thôi. Catherine ốm Cậu nói, hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi, đóng cửa sổ lại, Ellen, Catherine, tại sao? Cậu im bặt. Vẻ bơ phờ của mợ Linton khiến cậu không thốt nên lời Và chỉ còn biết đưa mắt thất kinh hết nhìn mợ lại nhìn tôi Mợ đã phiền muộn héo hòn ở đây Tôi nói tiếp, hầu như chẳng ăn gì cả Và không hề kêu ca một tiếng Không ai trong bọn tôi được mợ cho vào Cho đến tận chiều nay Thành thử không thể báo cho cậu biết tình trạng của mợ Vì chính chúng tôi cũng không hay Nhưng mà không hề gì đâu Tôi cảm thấy mình giải thích thật dụng về Cậu chủ tôi cao mày Không hề gì à Thật không Eladin Cậu hỏi Dẻ nghiêm nghị Chị phải phân giải rõ ràng hơn Về việc giữ kín Không cho tôi biết cơ sự này đấy Và ôm vợ vào trong tay Cậu đau đớn nhìn Thoạt đầu mợ không nhận ra cậu Trước cái nhìn lơ đảng của mợ Cậu thành vô hình Tuy nhiên cơn mê sản không cố định Sau khi rời mắt Thôi ngắm bóng tối bên ngoài, dần dà mờ tập trung chú ý vào cậu và phát hiện ra ai đang ôm mình. "A, anh đã đến rồi hả?" Edgar Linton mở nói bừng bừng giận dữ, "Anh là cái thứ bao giờ cũng có mặt khi ít cần đến nhất và khi cần đến lại chẳng thấy bao giờ. Tôi nghĩ rằng sắp tới đây, người ta sẽ tha hồ mà than khóc. Tôi thấy thế đó. Song những lời than khóc đó cũng không thể ngăn tôi tới chỗ chật hẹp của tôi ngoài kia." nơi yên nghỉ của tôi nơi tôi sẽ phải tới trước khi xuân tàn nó kia kìa xin nhớ là không phải ở giữa những người thuộc gia đình linh tên dưới mấy nhà thờ đâu mà là ở ngoài trời với một tấm bia đá và anh có thể tới chỗ họ hay đến với tôi tùy thích Catherine em làm sao vậy cậu chủ cất tiếng anh không còn là gì đối với em nữa sao phải chăng em yêu cái tên khốn nạn heo im Mở linh kêu lên Im ngay Anh nhắc đến cái tên ấy Thì tôi lập tức chấm dứt vấn đề Bằng cách nhảy từ cửa sổ này xuống đấy Anh có thể có được cái anh chạm tới bây giờ Nhưng linh hồn tôi sẽ ở đỉnh đồi kia Trước khi anh đặt tay lên người tôi lần nữa Tôi không cần anh Edgar Tôi đã qua cái giai đoạn cần anh rồi Hãy quay về với những cuốn sách của anh đi Tôi lấy làm mừng là Anh có một niềm an ủi Vì tất cả những gì anh có ở tôi đã mất rồi Mợ đang mê sản thưa cậu, tôi xem vào, mợ nói lãm nhảm suốt tối nay, nhưng cứ để mợ yên tĩnh và được săn sóc đúng mức, mợ sẽ hồi tỉnh lại thôi. Từ nay trở đi, chúng ta phải cẩn thận, chớ là mợ Phật ý. Tôi không muốn nghe chị khuyên nữa, cậu tên đáp, chị biết rõ bản tính của mợ, mà chị lại đi khuyến khích tôi giày dò mợ, và không hề đã động gì cho tôi biết tình trạng mợ trong ba ngày nay, thật là nhẫn tâm. Dù có ốm mấy tháng trời Cũng không thể thay đổi đến như thế này Tôi bắt đầu cãi Tôi nghĩ rằng Bị quả trách vì thói ương ngạnh tai ác Của một người khác thì thật oan Tôi biết bản tính mở linh tên Là bướng bỉnh và độc đoán Tôi nói lớn Nhưng tôi không biết cậu muốn nuôi dưỡng Tính khí mãnh liệt của Mợ Tôi không biết rằng để chiều mợ Tôi phải làm lơ cho ông Heathcliff Và tôi đã làm tròn bổn phận Một đầy tớ trung thành Là thưa lại với cậu Tôi đã được lãnh công xá của mộtầ tớ trung thành như thế đấy Thôi được cái đó sẽ dạy cho tôi lần sau phải cẩn thận lần sau cậu có thể tự mình thu lượng đấy tình hình đấy nhé Lần sau mà chị đưa chuyện đến tôi thì thôi đừng có làm với tôi nữa Elo Vậy chứ tôi nghĩ rằng cậu thà không nghe thấy gì về chuyện ấy phải không cậu Li tôi nói, Hellcliff được cậu cho phép dê dãn cô Isabella và lợi dụng mọi cơ hội cậu vắng nhà là ghép vào nhằm đầu độc mỡ chống lại cậu phải không nào mặc dù tâm thần rối loạn Catherine vẫn đủ tinh trí cảnh giác nghe câu chuyện của chúng tôi à Nelly đã phản, phản bội mở thốt lên giận dữ Nelly là kẻ thù giấu mặt của tôi đồ phù thủy dậy ra chị đã kiếm tên đá lửa để bắn chúng tôi buông tôi ra Tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối hận, tôi sẽ làm cho mụ ta phải gào lên nhận tội. Một cơn khùng của người điên lé lên trong mắt mỡ. Dưới cặp lông mày, mỡ dãy dụa một cách tuyệt vọng để dùng ra khỏi dòng tay của linh tinh. Tôi không muốn đợi sự việc bùng nổ và rời khỏi phòng, quyết định tự mình đi gọi thầy thuốc.